Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio, canh chương 551 Cuộc chiến mê ly tiêu nhạn tuyết từ trong lòng Lăng Thiên thò đầu ra Tò mò nhìn vị tuyệt sắc mỹ nữ như băng sơn trước mặt Lại là một vị tuyệt đại giai nhân nhan sắc không kém gì mình Thật không ngờ Lăng Thiên lại có diễm phúc đến mức như vậy nữ nhân bên người ai cũng xuất sắc bất chi bất giác cười khe khẽ hơi có chút ngượng ngùng nói xin chào lê tuyết đang muốn lên tiếng trách mắng lăng thiên chợt lại nghe thấy một câu xin chào Ôm ôm nhu nhu lòng ngập đầy lửa giận lại không phát ra được cực kỳ buồn bực nuốt ngược trở lại thẩm hực nói xin chào lăng thiên cẩn thận thả nhạn tuyết xuống để nàng vững vàng tựa vào một trạng ba trên cây Cười nói, đừng vội khách sáo trước xem kịch, trước xem kịch đã, kịch hay không chút giả dối thế này, rất hiếm khi được thưởng ngoạn đấy. Hai nàng cùng lúc lườm hắn một cái, dường như rất là ăn ý. Trong rừng cây, Ngọc, Thủy hai nhà chém xếp đã đến hồi gây cấn. Nhân số hai nhà nguyên bản không quá sai biệt, thậm chí tổng thể lực lượng của Ngọc ra vẫn chiếm thượng phong. Nhưng ở đây lại là tình cảnh bên sáng bên tối Hơn nữa ngay từ đầu cuộc chiến Là hữu tâm tính toán với vô tâm Ngọc Gia chưa kịp phòng ngự thì đã ăn phải quả đắng Hiện tại nhân số võ sĩ của Thủy Gia nhiều hơn Ngọc Gia gần một nửa Cho nên lúc này Thủy Gia đang chiếm thế chủ động Nhưng cuộc diện hiện tại khiến cho thực lực kinh khủng của các cao thủ Ngọc Gia hiện ra đầy đủ 300 bạch Ngọc trở thành chủ lực chém giết của ngọc gia trong trận chiến này. lăng thiên nhảy bén phát hiện ra nếu nói để cho từng binh sĩ tác chiến thủy gia ngoại trừ 6 vị trưởng lão và thủy thiên nhu các võ sĩ khác đều kém hơn một ít so với các cao thủ bạch ngọc của cũng khiến cho cuộc chiến càng về sau rơi vào cảnh song phương rằng co ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn ban đầu nghiêng về một bên. Thì lúc này Ngọc Gia rõ ràng bắt đầu từng bước ổn định trận cước Trái ngược nhau Thương vong của Thủy Gia bên này cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên Nếu như không có thế lực thứ ba tham gia Cuối cùng hưu chết về tay ai Cũng chưa thể nói trước được Về phần lãnh đạo của hai bên Thủy Thiên Nhu một người một kiếm Chế chủ Ngọc tràm không Kiếm vũ khắp trời không ngừng rơi xuống Ngọc trạm không Ngọc Tràm không ngoại trừ một lúc ban đầu bởi vì sự tình đột nhiên xuất hiện Bị Thủy Thiên Nhu tấn công không kịp trở tay mà luống cuống một hồi Sau đó cũng theo trận cước của Ngọc ra dần dần ổn định Với kinh nghiệm lão luyện nhiều năm, hắn càng ngày càng trở nên bình tĩnh Không chút hoang mang, gặp chiêu phá chiêu Vững như Thái Sơn Ở một phía khác 200 số 6 vị trưởng lão Thủy ra đánh với Ngọc Tràm Thủy Còn lại bốn người khác lao liều mạng chiến đấu với hơn 10 tên cao thủ bạch ngọc của Ngọc Gia Tuy rằng chiếm được chút thượng phong nhất định Nhưng Thủy Trung cũng không nắm chắc giải quyết được những bạch ngọc cao thủ đang quyết chiến với họ Lăng Thiên từ trên cao nhìn xuống Không khỏi nhíu mày Tại sao lại có thể như thế này Lăng Thiên chỉ vào chiến cuộc phía dưới Tình huống này khó mà tưởng tượng nổi Đây gọi là mai phục sao Hắn nhìn Lê Tuyết trong ánh mắt ẩm chứa ý chất vấn. Mai phục kiểu này do ai định ra? Đây là kiếp sát như lời hai người các ngươi nói sao? Đây quả thực là hỗn chiến giữa hai thế lực cân bằng. Đâu có thể tính là kiếp sát. Nếu như không phải thủy gia có thê hữu tâm đánh với ngọc gia vô tâm. Chân chính bị rào sát kỳ thực sẽ là thủy gia Lê Tuyết biếu môi khinh thường nói. hoạt hoạch của chúng ta đương nhiên là không chê vào đâu được Kể cả tình bình truyền đi cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề nào Thế nhưng chính Thủy ra lại có vấn đề Điều này không thể trách người khác được Muốn trách chỉ có thể trách chính bọn họ mà thôi Chính Thủy ra có vấn đề Sao lại thế? Lăng Thiên Cao mày hỏi Vốn dĩ khi nhìn Ngọc Gia tiến vào trong vòng mai phục mũi cho rằng những người này chết chắc rồi thậm chí không cần thủy ra trả giá quá nhiều cũng có thể giết sạch bọn chúng. Người của Ngọc Gia thực sự rất kiêu ngạo cho nên nhất thời sơ suốt. Kỷ luật lại lỏng lẻo. Tiến vào vùng nguy hiểm như nơi này không phái thám báo tra xếp trước một phen cứ thế nghênh ngang như đi dự tiệc sông vào. Lê Tuyết tiếc thần thở dài một tiếng. Vậy mà sau khi thủy gia khởi động mai phục mũi mới phát hiện ra, nguyên lai chân chính bại não không chỉ có người của Ngọc Gia, người bên mình cũng không kém. Chẳng lẽ các thế gia ngàn dĩ nhiên đều là loại như thế này sao? Có được cuộc diện mạnh mẽ như vậy, lại thêm địch nhân sơ sẩy khinh địch như vậy nếu là mũi tới bố trí mai phục ít nhất một lần cũng hãm hại hơn phân nửa cao thủ của Ngọc Gia. Cho dù mấy người còn sống cũng phải trả một cái giá rất đắt, khi đó, nhất cử rào sát, tiêu diệt toàn bộ. Nhưng thủy ra, cái gọi là mai phục của họ lại khiến người ta quá mức thất vọng. Khói miệng lê tuyết hiện ra một nộ cười chế nhạo. Những người thủy ra này, hình như ngoại trừ dùng cung tên để mai phu thì không dùng bất cứ thứ gì khác. Căn bản là một đám nhân vật ngu si giống nhau. Đẩy cuộc diện cực kỳ có lợi trở thành lực lượng tương đương Cứ tiếp tục như thế này Đến cuối cùng ai có thể cười chỉ sợ vẫn còn là một ẩn số Thực sự là quá mức buồn cười Chỉ có cung tên Lăng thiên giật mình kinh ngạc Có lầm hay không Lê Tuyết cười lạnh một tiếng Là muội tới bố trí Phía trên là ám khí đại phát sát giết từ trên xuống Dưới đất bố trí các mấy dập khanh sát Hám trong hố để giết. Xung quanh giải bê hồn hương. Hơn nữa, bên trong mấy dập còn phải đặt thêm một ít thứ đặc biệt. Tin rằng cho dù là nhất lưu cao thủ, chỉ cần bất ngờ không kịp đề phòng rớt xuống phía dưới. Đừng mơ tưởng còn sống mà đi ra. Nhưng không biết Thủy ra nghĩ như thế nào trên mặt đất mặc dù cũng đào hầm. Bất quá lại dùng những hầm này để giấu người. Chẳng những thế còn để giấu chính mình. Thật sự là gian xảo tới mức này thiên hạ chỉ có một. Lại nói sau khi vũ tiến bắn ra lần thứ nhất, những kẻ phát động mai phục lại còn dừng lại một nhịp. Làm cho người ngọc ra có thời gian bằng nửa hơi thở gấp tối quan trọng. Lê Tuyết cười lạnh. Trong mắt tràn đầy ánh cười chế nhạo vô tình. Hương hẳn là biết. Thời gian bằng nửa hơi thở gấp tuy rằng với người bình thường mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng đối với một võ lâm cao thủ nhất lưu đang rơi vào tuyệt cảnh có nhiều ý nghĩa như thế nào? Đây hoàn toàn là lúc có thể khởi tử hồi sinh. Người thủy ra có phải rất nhân từ không chứ? Lăng thiên há to miệng. Không thể khép lại nổi. Trăm ngàn lần hắn cũng không thể ngờ tới. Thủy thiên ngu hoặc nhìn là kẻ thông minh hơn người thủ đoạn cũng tàn nhẫn Lại có thể thiết đặt cảm mấy mai phục sở hơ trăm ngàn chỗ như vậy. Đối mặt với cường địch, đây không phải là cầm chính tính mạng của mình ra đùa giỡn hay sao? Nhân tử với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình Vô luận có phải là cố tình hay không? Thật ra Lăng Thiên đã trách oan Thủy Thiên Nhu Kế hoạch hành động lần này Trước khi Thủy Thiên huyến trọng thương lần thứ hai Thủy Thiên Nhu sớm đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần trong đầu Đây chính là hành động then chốt quan hệ đến việc ca ca Thủy Thiên Huyến của mình có thể đoạt lại vị trí người thừa kế gia tộc hay không. Thủy Thiên Nhu sao dám khinh thường. Nhưng Thủy Thiên Hồ lại làm ra chuyện ngoài ý muốn. Khiến cho Thủy Thiên Nhu đối với gia tộc tâm tàn ý lạnh tới cực điểm. Hơn nữa khi tiến hành nghị sự. Mấy lão già kia e sợ hương muội Thủy Thiên Nhu tranh công. Biến lần hành động này thành công lao của hương muội họ. Cho nên chỉ đồng ý cho Thủy Thiên Nhu có thể tham dự hành động. Nhưng sống chết không đồng ý để Thủy Thiên Nhu tham dự vào việc và kế hoạch lần này. Sau đó sáu vị trưởng lão vội đầu thương lượng đến nửa đêm. Mới chế định ra kế hoạch phục kích mà họ tự cho là không chây vào đâu được. Thậm chí đối với đề nghị của Thủy Thiên Nhu còn vô cùng coi thường. Cho dù Thủy Thiên Nhu có kiên trì như thế nào cũng không chịu tiếp nhận bố trí khác. sáu lão gia hỏa thâm căn cố để này cho rằng mình và ngọc gia là kẻ thù truyền kiếp ngàn năm cần phải quang minh chính đại giết chết đối phương mới có thể xuất ra khí phách đường đường hoàng hoàng của đấm quân từ đầu đội trời chân đạp đất cũng đồng thời khiến cho ngọc gia tâm phục khẩu phục cho dù là bố trí cung tiến cũng đã là cực hạn rồi lần này nếu không phải cố kỳ cao thủ bại ngọc của ngọc gia thực sự quá nhiều Mấy trưởng lão gần như muốn quyết định chính diện tiếp đón quân địch quyết chiến một đối một Với những an bài mai phục này, mấy trưởng lão của Thủy Gia còn than ngắn thở dài cho rằng là Bố trí cảm mấy mai phục đối với thế gia ngàn năm sẽ rất mất mặt Vờ, vờ, nhị trưởng lão thậm chí còn ngửa mặt lên trời thở dài Nói rằng lần này cho dù kế hoạch lớn toàn thắng cũng là thắng chi bất vũ, nhan diện vô quang Thắng không quang minh chính đại, mất mặt. Thế gian liệu có thế có được mấy người như thế này? Nếu lăng thiên biết cái lý do buồn cười biến thuận lợi như vậy thành cuộc diện hiện tại. Nhất định phải chửi âm lên rằng đám lão tiểu tử này đếm ký nữ cũng phải lập đền thờ. Tiêu biểu cho kẻ sĩ dù chết không chịu nhục như thế thực khiến người ta giận sôi gan. Còn nữa, những người thủy gia này. Rõ ràng thực lực so với những cao thủ bạch ngọc của ngọc gia kém một mảng lớn Thực lực chinh lệch không hẳn là có thể lấy số lượng bù vào Cho nên, muội hoài nghi bọn họ cố ý như vậy Lê Tuyết lánh tính phân tích Mà an bài như vậy Tựa hồ cũng chỉ có gia chủ thủy gia mới có thể làm được Bộ dạng lăng thiên sợ hãi cả kinh Lẽ nào thủy mạn không cố ý để những người này hy sinh ở thừa thiên Nhờ đó làm suy yếu thực lực của hai đệ đệ Nếu như thế thì thứ nhất là Thủy Thiên Huyến và Thủy Thiên Nhu dù sao cũng là con do hắn sinh ra Hơn nữa là hai đứa con duy nhất Nhưng lại sẵn sàng đặt cốt nhục của mình vào nguy hiểm vô cùng như thế này Vậy hắn sẽ phải làm thế nào? Lê Tuyết gật đầu xác nhận Chậm rãi nói Điểm ấy cố nhiên là một vấn đề Bất quá Đây gọi là ngọc không mài không sáng Nói không chừng Thủy Mạn không có lẽ muốn mượn chuyện này để tôi luyện hai đứa con của ông ta Hơn nữa, chỉ cần những người này ở ngoài Sau đó lại bí mật phái ra một hai vị cao thủ đỉnh cấp phụ trách đảm bảo an toàn cho hai huyên muội Thủy Thiên nhu. Việc này hẳn không có gì đáng lo Cặp mắt trong veo như nước hồ thu của Lê Tuyết nhìn Lăng Thiên Sau đó nháy mắt đáng yêu nói Thiên ca! Huyên sẽ không ngay thơ cho rằng người của Thủy ra đến đây chỉ có một đội kia đó chứ. mũi nói rất có lý. Xem ra Thủy mạn không ngược lại cũng là một cáo dài nha. Trước đây quả thật quá khinh thường hắn rồi. Lăng thiên vây vây cầm. Ánh mắt thâm thúy. Hừ đừng giả bộ. Gia chủ thế gia ngàn năm. Một kẻ ngu si có thể làm nổi sao. Le không chút lưu tình vạt trần bộ dạng của Lăng thiên. Hương không đoán được mới gọi là thấy dưỡng ấy Lăng thiên ha hả cười hai tiếng Cũng không nói gì nữa Im lặng Vấn đề hiện tại là Thủy Gia cho dù có ưu thế tiên cơ Chiếm thượng phong Nhưng lần này muốn chân chính tiêu diệt sạch Sẽ toàn bộ thực lực của Ngọc Gia mà nói Chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không làm nổi Chúng ta nên làm như thế nào đây Có cần tung ra lực lượng của mình Giết sạch những người này ở đây không nhìn lăng thiên. Chậm rãi nói. Đám người lăng thần, lăng kiếm đều đã ở xung quanh đây âm thầm cha xét. bất quá. Hương đã trở về. Để huyên tự quyết định sẽ tốt hơn. Mắt lăng thiên nhìn chầm chầm vào cuộc chiến bên dưới. Thong rong nói. Bây giờ có thể truyền tin. Nói sau một hồi nữa đám người lăng kiếm nỗ lực xuất thủ. Người ngọc ra không cần giết hết toàn bộ.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 Như vậy mới là chính đạo Hương vẫn luôn âm hiểm như thế Lê Tuyết cười cười tỉ mỉ nhìn thoáng qua chiến cuộc Thần sắc có chút nặng nề nói Kỳ thực chân chính làm muội thấy bất ngờ chính là Thủy Thiên Nhu có chút nguy hiểm Nhưng dĩ nhiên không có ai viện thủ Lăng Thiên nhắm hai mắt lại Điểm nhiên như không có chuyện gì nói Hẳn là sẽ không gặp chuyện không may đâu Nếu ngay cả con gái mình Thủy Mạn không cũng không bảo vệ được thì làm gì có tư cách làm người đứng đầu một gia tộc hơn nữa nữ nhân kiêu ngạo này cũng nên chịu chút giáo huấn tình hình chiến đấu ngày càng hung hiểm trường kiếm của thủy thiên nhu như gió phiêu hốt bất định tận lực tránh ngạnh tiếp với đối phương gắt gao cuốn lấy ngọc chàm không không cho hắn xuất thủ nhưng tới lúc này thủy thiên nhu đã đầm đìa mồ hôi nội lực lại càng tổn hao cực kỳ nghiêm trọng không sai Thủy Thiên Nhu Quả thực là võ học kỳ tài hiếm thấy. Tiến nhập cảnh giới tiên thiên cực sớm. Thực lực cũng đã đạt đến bực nhất lưu cao thủ đương đại. Nhưng Ngọc Trảm không đã thành danh nhiều năm. Thân là trưởng lão Ngọc Gia. Hơn nữa còn là nhân vật được Ngọc Mãn lâu chỉ định lính quân đến Thừa Thiên. Lần này tới đây chính là chuyên để đối phó với Lăng Thiên. Nhân vật như vậy công lực há lại tầm thường. Lúc này Thủy Thiên Nhu hết thảy đều dựa vào thân pháp khéo léo Cùng với kiếm chiêu sắc bén mới có thể miễn cưỡng cuốn Nhưng nếu muốn thủ thắng Thì lại trăm vạn lần không thể Lòng Thủy Thiên Nhu lúc này đã là một mảnh lạnh lẽo. Cuộc chiến bắt đầu được khoảng nửa canh giờ Ngay từ đu Thủy Thiên Nhu đã chống lại Ngọc Trảm không Người có thực lực mạnh nhất bên phía Ngọc ra Nhưng cho tới bây giờ Người của Thủy Gia vẫn đang tự mình chiến đấu Không có một cao thủ Thủy Gia nào tiếp cận vòng chiến của Thủy Thiên Nhu và Ngọc tràm không Ngọc Gia thì ngược lại thi thoảng có vài tên cao thủ thình lình tạo ra chút phiền phức cho Thủy Thiên Nhu Sáu vị trưởng lão của Thủy Gia vừa hô to vừa hăng say chiến đấu Nhất cử nhất động tự nhiên thoải mái Vô cùng thành thạo. Không những thế ngay trên chiến trường ác liệt đến mức khẽ động là sinh tử phân đôi Huyết nhục tán loạn còn muốn tạo ra bộ dáng uy vũ tiêu sái Chỉ cần phàm là người của Thủy ra bên cạnh mình không chống đỡ được Lập tức phi thân tới cứu viện Nhưng đối với Thủy Thiên Nhu lúc này đang rơi vào cảnh lúc túng lại có thể làm như không thấy Thở ơ Lúc này Thủy Thiên Nhu rốt cuộc minh bạch Những người này đến Thừa Thiên Không phải chỉ là vì đối phó với ca ca Thủy Thiên Huyến của mình Thậm chí ngay cả mình cũng bị tính cả vào. Nếu ở trong trận chiến này, Thủy Thiên Nhu cuối cùng chết dưới tay người của Ngọc Gia. Đối với mấy trưởng lão và đám người Thủy Thiên Hồ mà nói. Thật sự là một kết cục lý tưởng. Một đôi nam nữ của gia chủ Thủy gia Thủy Mạn không một khi chết cả. Người ghế vì gia tộc chính hệ cũng sẽ không còn ai. Cho dù chọn con của các vị tướng quân còn lại. Cũng chỉ có thể chọn trong đám người Thủy Thiên Giang. như vậy việc chuyển đổi quyền lợi của thủy gia liền hoàn thành một cách dễ như chở bàn tay thật sự là kế sách tốt nhất mắt thủy thiên nhu tràn ngập phẫn nộ nỗi bi ai trong lòng lại càng thê lương vô hạn chính mình liều mạng ngăn chặn ngọc chảm không là vì cái gì còn không phải là vì giảm bớt đi chút áp lực cho bọn họ giúp bọn họ giải quyết cuộc chiến nhanh hơn để gót chân của thủy gia đứng vững tại đại lục thiên tinh Nhưng hiện tại bản thân đã sốc toàn lực, lại đổi lấy sự vứt bỏ của người trong gia tộc Ngầm suy tính âm mưu. Thủy Thiên Nhu mất hết can đảm. Giờ khắc này, nàng thậm chí muốn buông đao hạ kiếm. Không muốn chống lại nữa. Mượn tay ngọc chảm không chấm dứt cuộc đời mình lại thêm vài tiếng kêu thảm vang lên. Một gã cao thủ bạch ngọc toàn thân thương tích hiểu xiêu ngã lộn xuống đất. Trên người có ba vết thương chí mạng. Nhưng trả giá cho hắn là hai võ sĩ của Thủy gia đã bước lên hoàng tuyển lộ trước hắn. Máu tươi rơi rớt tựa như không đáng giá. Trên mặt đất lấp lánh những vàng bạc chân châu Ngọc Thạch. Ngập trong bùn nhão và máu loãng hết người dấm qua đến ta dấm lại. Mạng sống trước mặt, những vàng bạc châu bảo này có vẻ như hạ giá. Thậm chí không có ai nguyện ý liếc mắt nhìn qua. Người của Ngọc gia lúc trước còn ôm đầy vàng bạc. Chí đắc ý mãn Lúc này lại lo sợ trên người mình còn dư lại dù chỉ là một lượng bạc Sẽ gây trở ngại cho việc phát huy thân pháp Người hai nhà ai nấy đều đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi Giống như hai đàn sói đang đói Điên cuồng cắn xé đối phương Chém giết Cho dù đồng bạn chiến hữu Hương đệ của mình không ngừng ngã xuống ngay bên cạnh mình Cũng không có người nào có thể bỏ ra nửa điểm công phu để cứu viện Vô số thi thể nằm lăn lóc trên mặt đất Cho đến khi chết mặt vẫn mang theo một mảnh lệ khí sứ tợn Nhưng lập tức bị địch nhân hoạt chiến hấu sấm đạp thành một bãi thịt nát Từ lúc khai chiến đến giờ, 1.100 người của Ngọc Gia hiện tại chỉ còn không quá 400 Mà thủy ra gần 1.300 người, lúc này nhân số cũng chỉ còn không quá 6700 Tình hình chiến đấu thảm liệt tới mức nào hoàn toàn có thể thấy được Nội lực của Thủy Thiên Nhu đã gần tới mức vô kiệt. Kiếm pháp bắt đầu tán loạn. Thậm chí trước mắt cũng hóa thành một mảnh sương mù. Chỉ dựa vào bản năng của thân thể để chống đỡ. Ngọc Trảm không dường như hóa thành vô số thân ảnh. Lúc ẩn lúc hiện trước mắt gần như đã đến cảnh dầu hết đen tắt. Trên khuôn mặt già nua của Ngọc Trảm không hiện lên một tia dữ tợn. Trường kiếm đột nhiên phát uy. Đại khai đại hợp. Như cuồng phong bạo vũ công tới. Rốt cuộc chuyển thủ vi công. Thủy Thiên Nhu chỉ chống đỡ được hai chiêu. Trường kiếm liền cung một tiếng bay lên giữa không trung. Đồng thời thân thể mềm mại cũng mất đi chút khí lực cuối cùng. Ngã xuống mặt đất. Ngọc trạm không cười lớn một tiếng. Trường kiếm như độc xà xuất động. Nhắm tim của Thủy Thiên Nhu hung hăng đâm tới. Không chút thương hương tiếc Ngọc. Vù, vù. Vụ vài đạo nhân ảnh hắc y tự như ám xạ U linh đột nhiên thoáng hiện mặt bịt khăn đen trường kiếm như tuyết đương đương vài tiếng đánh bạc trường kiếm của ngọc tràm không ba thanh trường kiếm cùng lúc như đột xa nhắm thẳng đến thân thể của ngọc tràm không không chút lưu tình ngọc tràm không kinh hãi bay vụt về phía sau hai hắc y nhân bịt mặt vượt qua vài bước xoát xoát vài kiếm đánh cho ngọc tràm không luống cuốn tay chân Hắc y nhân bịt mặt còn lại chạy tới ôm lấy Thủy Thiên Nhu đang nằm trên mặt đất, phi thân mà lên đạp vào thân cây. Hai người còn lại cũng theo sát, phi thân nhảy lên đoạn hậu cho người kia. Vừa mới hiện thân, liền muốn bỏ trốn mất sảng, kẻ nào đó, mau buôn tiểu công chúa nhà ta ra. Vài tên trưởng lão lúc này đột nhiên nhãn quan lục lộ, nhĩ thính bát phương. Một. cùng lúc bỏ qua đối thủ của mình, đuổi theo ba người gã hắc y nhân bịt mặt. Đang ở giữa không trung, hai tay chém ra, phi đao ám tiến thiết liên tử, hai như cuồng phong bạo vũ đánh tới ba người kia. Dĩ nhiên không dùng công kích khác. Nếu ba người kia không đỡ nổi tầng ấm khí này, chỉ sợ ngay cả thủy thiên nhu cũng phải tan hương nát ngọc. Thật không biết sáu người này muốn cứu hay là muốn mưu sát tiểu công chúa của họ. Hỗn đảm, ba gã hắc y nhân bịt mặt nổi sẩn quát lên một tiếng. Ba người đồng loạt xuất kiếm kết thành mộ đạo võng kiếm hào quang vạn trưởng trước thân đẩy toàn bộ ám khí bật ra ngoài. Thế nhưng chỉ một sự trở ngại như thế. Sáu vị trưởng lão cũng đã đuổi kịp. Đao kiếm đều xuất. Kiếm khí đầy trời. Dĩ nhiên không để cho ba người có chút cơ hội mở miệng. Chỉ mong giết chết cả ba người với tốc độ nhanh nhất. Sáu người này ngay cả đại địch đời đời Ngọc Gia cũng không quan tâm Chỉ toàn lực vây sát ba hắc y nhân bịt mặt Bọn họ biết rằng đây là cơ hội cuối cùng Cũng là tốt nhất để giải quyết Thủy Thiên Nhô Sự việc đến hôm nay Đã triệt để đắc tội với Thủy Thiên Nhô Chỉ cần nàng còn sống Sợ rằng không một ai trong sáu người thoát được can hệ Hơn nữa Thủy Thiên Hồ một ném đã xếp chết Thủy Thiên Huyễn Vô luận có phải cố tình hay không Thủy Trung vẫn là do hắn làm ra Cho nên sinh tử hiện tại của Thủy Thiên Nhu Với sáu người mà nói còn trọng yếu hơn nhiều so với người của Ngọc Gia Ba hắc y nhân bịt mặt liên thanh gầm lên Liều mạng một kiếm với sáu trưởng lão Chín thân thể cùng lúc nhẹ nhàng phân khai về hai hướng trái ngược Trường kiếm của hai gã hắc y nhân bịt mặt tạo thành một cái giá đặt dưới chân của gã hắc y nhân đang ôm thủy thiên Nhu lấy hơi hé lớn hay một tiếng thân thể của tên hắc y nhân bịt mặt kia tức thì như viện đạn được ném bay ra ngoài lói lên trong rừng rậm liền mất bóng hai người còn lại hạ xuống đất dưới khăn che mặt màu đen ánh mắt hữu quang lấp lánh tràn ngập tức giận nhìn sáu vị trưởng lão đột nhiên cùng lúc mở miệng nói Thủy Mạn Thành xin chào Câu xin chào này toát ra từ hai hàm răng nghiến chặt Sáu vị trưởng lão nhất tê chấn động thân thể Hai hắc y nhân cười nhạt Đối với tình hình chiến đấu máu thịt tung tói không thèm ngoảnh đầu liếc mắt Phi thân lên Ung dung bỏ chạy Sau khi nghe thấy một câu xin chào Sáu vị trưởng lão của Thủy ra cứ thế bất động Không có bất kỳ động tác nào Ngơ ngác nhìn nhau Vẻ mặt đều là cực kỳ đau khổ. Sáu vị trưởng lão Thủy ra rút khỏi vòng chiến, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để khiến chiến trường đại biến. Rất nhiều cao thủ của Ngọc ra đều cảm thấy áp lực khiến mình bị bức bách gần như không thể gượng dậy nổi đột nhiên nhẹ đi. Tức thì khí thế quay ngược trở lại như cầu vòng giữa mưa xuân. Đợi đến khi sáu người kia quay lại. Chỉ trong nháy mắt công phu, Trên mặt đất đã có hơn 30 cố thi thể võ sĩ thủy ra. Song phương đánh đến hiện tại. Tuyệt đại đa số mọi người đã không còn cái gì gọi là nội lực hay thể lực. Hai đội quân mệt mỏi. Chỉ dựa vào sức chịu đựng cùng ý chí mà liều mạng chém giết Ra tay cũng không còn chiêu hay thức gì nữa. Chỉ đơn thuần là bổ là chém. Nhưng chính là như vậy thương vong trong lúc ấy đột nhiên gia tăng rất nhiều. Đặc biệt là hai người ngọc Trảm tử và ngọc Trảm không Càng mạnh như rồng như hổ Hầu như với tốc độ một kiếm một mạng Tựa như bổ dưa thái rau Thu gặt tính mạng của các võ sĩ thủy ra giết đến mức sảng khoái lâm ly Sáu vị trưởng lão phi thân trở lại Thấy thế thì giận dữ, điên cuồng quát lên Toàn lực giết định Tuyệt không buông tha kẻ nào Nói xong liền đầu tàu gương máu vọt tới Trên cây, lăng thiên biếu môi, khinh thường nói, toàn lực xếp định. Cứ như là lúc trước chưa tận lực không bằng. Ai cũng mệt mỏi như chó rụng lông le lưới cả rồi. Không thể hiểu hắn nghĩ như thế nào mà thốt ra những lời như vậy. Thật đúng là không biết xấu hổ. Lăng đại công tử ung dung thoải mái ngồi trên trạc cây bình luận cuộc chiến phía dưới. Bên trái ôm tiêu Nhạn tuyết, bên phải dựa vào lê tuyết hấu đều có mỹ nhân thật sự là vô cùng phong lưu khoái hoạt. Sợ rằng hơn ngàn người phía dưới cũng không thể ngờ đến. Đám người mình giết nhau máu chảy thành sông. Trên đỉnh đầu lại có người oán giận nhìn kịch hay thế nào lại không có rượu ngon đi kèm. Sớm biết như thế thì đã không uống cản anh hùng huyết. Hương còn tâm tình mà quản cách này sao? đai mỹ nhân của huyên bị người ta cướp đi rồi kia lê tuyết biếu môi không thèm đếm xỉa đến tên gia hỏa này không sao đâu thần nhi sớm theo sau lẽ nào muội không chú ý lăng thiên sờ sờ cằm cười nham hiểm trong nháy mắt tại chỗ thân thể hắc y nhân bắn đi lăng thiên đã thấy một ảnh tử nhàn nhạt đi theo hắn như bóng với hình tuy rằng cách nhau rất xa nhìn không rõ ảnh tử nhàn nhạt kia là ai Thậm chí cũng không rõ là nam hay nữ. Nhưng vài chục năm sớm chiều ở chung. Lăng thiên thậm chí chỉ bằng trực giác cũng đủ để có thể nhận ra đó là lăng thần. thản nhiên liếc nhìn người của hai nhà càng ngày càng ít đang điên cuồng chiến đấu bên dưới. Lăng thiên ngẩng cao đầu nhìn thoáng qua sắc trời. Hơi hơi nhèo mắt. Trên mặt nở một nụ cười ung dung. Lạnh lùng nói. Thời gian đủ lâu rồi nên tan cuộc thôi. lê tuyết bình tĩnh gật đầu đột nhiên vương cao tay một cái áng tiến rít lên sông thẳng vào giữa không trung một nhãn quan lục lộ nhĩ thính bát phương mắt nhìn khắp nẻo tai nghe tám hướng ý là trở nên tinh nhảy lạ thường hai thiết liên tử áng khí hình hạt sen làm bằng sắt chương 553 cực hạn giết chóc lê tuyết bình tĩnh gật đầu đột nhiên vung tay lên Một cái ám tiến zip lên sông thẳng vào giữa không trung Vô thanh vô tức Lại là ba thân ảnh hư ảo lao vào giữa trận chiến Nhanh như thiểm điện Nhưng không phát ra bất cứ thanh âm nào cho dù chỉ là tiếng tay áo phá không Ôm nhu tựa sương mù Sát khí thấu trời xanh Ba gá hắc y nhân bịt mang Tay cầm trường kiếm sắc bén Một đường rít vào đám người Thế như trẻ tê rơi Ê To oh. nửa điểm trở ngại theo ba người đi tới ba dòng sông máu được mở ra động tác vừa nhàn thục vừa nhanh gọn tựa như là quen tay thành thạo thu gặt mạng người họ đi đến đâu máu tươi như cầu vồng bắn ra hai bên đến đó nếu như nói thủy gia và ngọc gia đang quần đấu chính là nghiệp dư như một lũ côn đồ rác rưởi đầu đường xó chợ kéo bè kéo lũ đánh nhau thì Ba hắc y nhân mới gia nhập quả thực chính là quyền vương đẳng cấp thế giới. Chuyên nghiệp đến mức không thể chuyên nghiệp hơn. Nếu như nói người hai nhà trong võ lâm. Trong giới sát thủ là chim non. Thì... Ba người này chính là nhân vật đỉnh cấp là tôn sư nhất lưu của giới sát thủ. Trinh lệch giữa hai bên thực sự rất lớn, rất rõ ràng. Mỗi một thanh trường kiếm một khi đâm ra. độc chuẩn, nhanh. Nhất kích, nhất sát, hơn nữa vết thương rất đúng chỗ, vừa vặn giết chết người khác, tuyệt không bằng lòng tốn thêm nửa điểm khí lực, chiếm được là tiến, thân hình nhẹ nhàng đến cực điểm. Nhưng ở phía sau mỗi người, đều là một đám người ôm lấy yết hầu của mình rồi chậm rãi ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, đều là vọt thành từng tia máu, thi thoảng mới có một hai tia to hơn một chút. Nhưng đột lớn cũng tuyệt không lớn hơn ngón tay Hiện tượng đặc biệt chính là thủ pháp của ba người biểu lộ ra rất tỉ mỉ Vị trí vết thương chuẩn xác Lực đạo tinh xác Thực sự đã tới mức cực điểm Từ khi sát nhập vào trong vòng chiến đến lúc này Máu tươi của người đầu tiên bị giết chết ở bên ngoài vẫn chưa ngừng phun ra tung tói Thủ đoạn giết người thật đáng sợ Vô số cố thi thể chầm rãi ngã xuống mặt ngửa lên trời vô số vòi máu tươi nho nhỏ thẳng tắp phun lên không trung kéo dài bất tận lăng thiên đột nhiên nhớ tới việc người ta tới nước bên trong công viên ở bên cạnh quốc lộ dùng một cái vòng xoay tròn để phun nước lên tình hình lúc này cùng với cảnh kia sao lai giống nhau đến thế điều khác biệt duy nhất cái trước xem ra là vui tai vui mắt còn cái sau lại khiến tâm phách người ta khiếp sợ Ba người dường như là ba cơn lúc xoáy cực kỳ hung áp tàn sát bừa bãi giữa nhân gian. Phạm là người ở trước mặt ba người này. Vô luận là Ngọc Gia hay là Thủy Gia. Đều bị giết chết. Tuyệt không bàn tới hai chữ lưu tình. Ba gã sát thủ đứng đầu này chém giết đắt lâu đám người kia cho dù liên thủ lại cũng mệt mỏi đến mức không cầm nổi binh khí mà chống lại. Đây đã không phải là chiến đấu nữa rồi. Đây chính là tàn sát nghiêng hẳn về một bên. Thậm chí cũng không gọi là tàn sát. So với việc một hài tử bóp chết một ổ kiến cũng chẳng kém bao nhiêu. Hoặc giả cũng có thể so sánh như thế này. Nông phu đang vui vẻ vung liềm thu gặt lúa mì vàng ấm hoặc là mãnh thú đói khát đã lâu hạnh phúc cắn nuốt con mồi không còn chút sức lực phản kháng. Cũng giống như sấm sét ở chín tầng mây hình thành núi lớn cao vạn trượng. Dùng thế phô thiên cách địa mà ếp xuống một gò đất nhỏ bé Trước mắt chính là thu hoạch trong chớp mắt Người nào bị thu hoạch đương nhiên chỉ đành chấp nhận số mệnh mà thôi Trên cây là tiêu nhạn tuyết tiêu đại tiểu thư Rốt cuộc vẫn là thiên kim đại tiểu thư sống trong cảnh an nhàn sung sướng Chưa từng gặp cảnh máu tanh kinh khủng như ở đây Trước đây nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy cảnh xăm ba người báo thù mà thôi Ban nãy mặc dù Thủy Gia và Ngọc Gia tranh đấu kịch liệt nhưng cũng chưa thể tính là cảnh huyết tinh. Lại có Lăng Thiên và Lê Tuyết phân tích sự kiện tuy rằng khó chịu nhưng vẫn còn chịu được. Nhưng từ khi bà Hắc y nhân hiện thân tham chiến. Bầu không khí đột nhiên biến đổi. Mùi máu tanh tàn ngược tăng lên rất nhiều. Nhìn cảnh vạn huyết bắn lên trời như suối phun tiêu nhạn tuyết chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy Hai chân như nhũn ra. A một tiếng liền chui vào trong lòng lăng thiên, nhắm chặt hai mắt lại, cũng không dám nhìn thêm chút nào nữa. Nhưng mùi máu tanh tới cực điểm đâm vào mũi vẫn làm cho nàng có một loại cảm giác muốn nôn mửa cường liệt. Lăng thiên vỗ vỗ lưng nàng an ủi, đồng thời một cỗ chân khí tinh thuần vô cùng chậm rãi chảy vào trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt xóa đi cảm giác phiền muộn buồn nôn trong lòng tiêu nhạn tuyết. Làm cho nàng nhẹ nhõm hơn rất nhiều Vô số tiếng kêu kinh khủng không ngừng vang lên Với ba nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện này, Cả Thủy Gia và Ngọc Gia đều biểu thị ra sự kinh hoàng cực đại Vốn dĩ bọn họ đều cho rằng ba người này chính là trợ lực của đối phương Nhưng lúc này mới biết Ba người này công kích không phân biệt Vô luận là người Thủy Gia hay là Ngọc Gia Chỉ cần trong phạm vi công kích của ba người lập tức không có một ai may mắn còn tồn tại từ lúc ba h y nhân bịt mặt này xuất hiện cho đến bây giờ xấu người chết của hai nhà thủy ngọc chết dưới tay họ đã vượt quá trăm người tốc độ ba người cực nhanh thủ đoạn tàn nhẫn lòng dạ độc ác đều đủ để khiến cho bất kỳ người nào ở đây vừa nhìn thấy sẽ phải mình trai có tranh chấp ngư ông đắc lời sao chỉ là ngư ông này là nhân vật phương nào Đáo để là thế lực phương nào, lại có can đảm tham gia vào trong trận sống mái của hai đại thế gia đương đại. Đinh đinh hai tiếng. Ngọc chảm không huy kiếm tách ra khỏi tông kích của hai gã võ sĩ thủy gia, Xoay người thật mạnh một cái. liền bắn đi ba trưởng. Lớn tiếng quát tháo. Bằng hữu là nhân vật phương nào. Vì sao không phân biệt tốt xấu đột nhiên đã hạ sát thủ. Lão phu là trưởng lão ngọc gia ngọc chảm không. nếu có chút hiểu làm mà xuống tay chỉ cần bằng hữu dừng tay lúc này lão phu có thể đảm bảo ngọc gia sẽ không truy cứu ngọc trạm không báo ra danh tính của mình hơn nữa nói ra sự nhượng bộ cực lớn điều kiện có thể nói là hậu đãi dù sao người chết dưới tay hắc y nhân có một nửa là đệ tử của ngọc gia từ lúc khai chiến đến bây giờ có thể may mắn sống sót đương nhiên đều là cao thủ thực lực không kém chỉ trong chốc lát Đã có nhiều đệ tử như vậy bị hắc y nhân tàn sát. Mà Ngọc Trạm không hứa hẹn sau này không truy cứu. Thực sự là nhượng bộ cực lớn. Nhưng trả lời hắn lại là một thanh lời kiếm lạnh bút đâm thẳng vào yết hầu của hắn. Tốc độ cực nhanh tựa như lôi oanh điện thiểm. Ngọc Chảm không thất kinh. Lúc này muốn đón đỡ đã không còn kịp. Vô cùng vội vàng chuyển thân lóe qua phía bên trái. Nghiêng nghiêng bay ra. Chỉ là lần này né tránh quá mức vội vàng, chân khí gần như nghịch chuyển, khí huyết cuồn cuộn kịch liệt. Cuối cùng nhờ công lực của hắn tinh thuần, mới không có gì đáng ngại nữa. Ngọc Trảm không kinh hồn chưa ổn định, khí chưa kịp hồi, thì trước mặt ngân quang đã lói lên. Hàn khí thấu xương tựa hồ đã tập kích đến hết hầu, thanh trường kiếm kia dĩ nhiên như bóng với hình xét đến. Mục tiêu chỉ có một chính là yết hầu của hắn Sắc mặt ngọc trạm không đại biến Lúc này thân thể của hắn còn chưa hạ xuống đất Cấp bách thi triển thiên Tân trụy soát Cấp tốc hạ xuống Đồng thời vút một tiếng Chân phải đá ra Nhắm vào hắc y nhân nọ Bất chấp tất cả đá văng người dưới chân mình ra ngoài Chỉ cầu ngăn cản được một chút Sau một tiếng kêu thảm Ngọc Trầm không mới đột nhiên phát hiện Một cước mình đá ra Không ngờ lại là người của Ngọc Gia mình Nhưng tiếng xoát xoát vang lên kịch liệt Người của Ngọc Gia vừa bị đá ra Còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào Trong nháy mắt thanh trường kiếm tối như mực kia Đã chém hắn thành trăm ngàn khối Chỉ trong trước mắt một thân huyết nhục Đã biến thành máu vùng khắp trời Cho tới hôm nay hắn mới thấy duy nhất Có hắc y nhân này không lưu lại thi thể người chết Thân ảnh hắc y nhân tựa như ma dược Từ trong huyết vụ phân liệt lao thẳng ra Quang hoa của trường kiếm trước động Một lần nữa nhắm thẳng tới yết hầu của ngọc tràm không Rất nhanh mà lại rất cứng nhắc Tựa hồ sứ mạng duy nhất của thanh kiếm này chính là đâm thùng ít hầu của ngọc tràm không Không đạt được mục đích quyết không bỏ qua Ở phía sau mặt nạ màu đen Một đôi trong mắt lạnh lẽo nhìn ngọc tràm không như nhìn một người chết Không hề có nửa điểm cảm tình ba động, tựa như một cái hồ sau muôn trường tràn ngập tính mịt. Nhưng sách lược mượn người dưới chân cản trở định nhân của Ngọc Tràm không không thể nghi ngờ đã thực hiện được. Hắn đã đạt được một chút thời gian. Đối với những cao thủ ở cấp độ hắn, miễn cưỡng đủ dùng. Chỉ một tia ngăn chặn như thế cũng đã mang đến cho hắn một đường sinh cơ. Ngọc Tràm không đột nhiên hét lớn một tiếng. Vẫn khởi một đời công lực bất chấp tất cả tránh về phía sau Những chỗ hắn xuyên qua Toàn bộ những người bị lưng của Ngọc Trảm không đụng phải đều bị chân lực mạnh mẽ của hắn đánh bay ra ngoài Trong lúc nhất thời thanh âm binh binh bị không ngừng phát sinh Dĩ nhiên khai mở ra một con đường giữa đoàn người Dưới tình huống bực này Ngọc Trảm không đắc không kịp lo lắng có ngộ thương người nhà mình hay không Tâm niệm duy nhất của hắn lúc này đó là bảo trụ tính mệnh của mình chỉ cần trốn thoát khỏi kiếm của hắc y nhân kia hắn đã cảm thấy hài lòng rồi cũng không dám suy nghĩ những thứ sâu xa nào khác hắc y nhân vĩnh viễn lánh tính cầm kiếm gắt gao đuổi theo mũi kiếm thủy chung cách phía trước yết hầu của ngọc tràm không ba tấc như bóng với hình tay phải của ngọc tràm không vẫn đang nắm trường kiếm nhưng chỉ một cự ly nhỏ như vậy Khiến cho ngọc trạm không không có thời gian để thu hồi trường kiếm của mình. Tuy rằng tay nắm kiếm, nhưng lại không thể làm được gì khác. Chỉ cần có bất luận một động tác trì hoãn không phải là đào mệnh. đều sẽ làm cho thanh trường kiếm ma dù kia đâm xuyên vào yết hát. Lúc này ngọc chảm không thậm chí không có nửa điểm thời gian để hít thở. Toàn thân mế nhại mồ hôi. Trên đầu từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tương không ngừng rớt xuống. Thậm chí tí tách rơi vào mắt. cũng không dám chớp mắt toàn bị tâm linh đã bị sợ hãi nồng đậm bao phủ đột nhiên cảm thấy linh hồn mình đang bay lên giữa không trung vô lực thu lại dùng tính mạng của một người trong nhà đổi lấy một đường sinh cơ không ngờ lại gian nan như vậy có lẽ còn không bằng chết một cách thống khoái cứ như vậy một đuổi một chạy thân thể hai người trong vòng vài hơi thở liền đã vượt qua toàn bộ chiến trường trong lòng ngọc tràm không sợ hãi đã lên đến cực điểm gần như đến lúc muốn vỡ nát đột nhiên kiếm quang như ruồi nhặng bám sát chết đột nhiên thu liếm tên hắc y nhân bịt mặt nọ nhìn ngọc tràm không với ánh mắt đùa tật cùng với khinh biệt nồng đậm đột nhiên thu kiếm xoay người tiếp đó lại là một loạt những tiếng kêu thảm thiết vang lên thế như trẻ tre dĩ nhiên giết ngược trở lại hắn đã buông tha sự chống cự của một địch nhân nhưng lại giết ngược trở lại như thế ngọc tràm không quả thực rất may mắn trở thành người duy nhất sống sót từ lúc hắn xuất thủ cho đến lúc này ngọc tràm không vừa đưa tay vuốt vuốt cổ mình vừa thở hổn hển từng ngụm lớn ánh mắt tán loạn thân thể gần như hư thoát trong mắt tràn đầy sự kinh hãi hắn sống chết cũng không hiểu mình đã tới mạt lộ Vì sao đối phương lại buông tha mình? Hạ thủ lưu tình sao? Nếu hắn có thể dùng thủ đoạn độc áp vô tình giết chết nhiều người như vậy Chẳng lẽ buông tha một mình mình? Ngọc chảm không vừa nghĩ đến đây Thân thể đã nhúng ra Ngồi xuống đất Toàn thân Mệt mỏi Thậm chí ngay cả khí lực để cử động ngón tay út cũng không có Chương 554 đại chiến dư huy ngọc tràm không quyết định chỉ cần mình khôi phục một nửa khí lực liền lập tức chạy thoát thân hắn tình nguyện trở lại ngọc gia đối mặt với cơn giận dữ lôi đình của gia chủ ngọc mãn lâu cũng không dám ở lại đây đối mặt với hắc y có lẽ chỉ có ông trời mới biết vừa mới bị ảnh tử một đường truy sát vị nhất lưu cao thủ này của ngọc gia đại nhân vật cấp trưởng lão lại không biết từ lúc nào quần trong ướt nước tiểu Trong lòng lại càng kêu cha gọi mẹ, bị dọa đến mức bầm gan tím ruột, linh hồn phiêu hốt. Lăng Thiên ngồi ngay ngắn trên ngọn cây, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc. Không đến mấy ngày sau lần chia tay trước, võ công của Lăng Kiếm đã tiến bộ nhiều vậy sao? Từng ấy năm tới nay, đối với tiến cảnh của Lăng Kiếm, lần đầu tiên Huyên cảm thấy sợ hãi. Xem ra trải qua việc suýt nữa chết trong tay ngọc mãn lâu ở bắc ngụy lần trước. lăng kiếm đã được bổ trợ thêm rất nhiều một khi đã vượt qua bình cảnh cao nhất của tiên thiên cao thủ muốn tiếp tục đột phá phải cảm thụ được một lần nguy cơ sinh tử nói rất hay một lần sinh tử có lẽ chính là lúc đột phá danh ngôn chí lý này dù ở bất kỳ thế giới nào cũng đều thông dụng lê tuyết khẽ hừ nhẹ một tiếng đảo đảo ướt khinh thường nói huyên hẳn là chưa biết phải không để nhất sát thủ thủ hạ số một của huyên sau khi thân thể khôi phục chuyện đầu tiên chính là hạ chiến thư với muội muốn sau khi chuyện này kết thúc sẽ quyết chiến một phen với muội hào hào giáo huấn muội đồng thời báo thù rửa hận hứ muội rất sợ hãi nha sát thủ đệ nhất thiên hạ muốn giáo huấn muội đó lê tuyết bĩu môi cảm giác đầu tiên của lăng thiên là ngạc nhiên một hồi sau đó đột nhiên có một loại xung động muốn ôm um bụng cười thật to Lăng kiếm ơi, lăng kiếm, vận khí của ngươi sao lại luôn xấu như vậy chứ? Lần trước lăng kiếm bị kích động nên đồng thủ với lăng thần kết quả lại bị đánh thành đầu heo Lần này lại trêu chọc lê tuyết Nên biết rằng lê đại tiểu thư là loại nhân vật mà cho dù là lăng thiên cũng không dám tùy tiện nguyện ý trêu chọc Cho dù võ công lúc này của lăng thiên đã có biên độ đột phá rất lớn Có thể nắm chặt cơ hội tất thắng Nhưng muốn nói có thể chiến thắng dễ dàng vì đại tỷ này, chính bản thân Lăng Thiên cũng không dám tin. Không sai. Lần này sau khi đột phá, võ công của Lăng Kiếm rất có tiến cảnh là chuyện thực. Thế nhưng khoảng cách cảnh giới võ công với Lê Tuyết vẫn còn một khoảng cách. Nếu quả thực hai người quyết chiến vơi nhau như vậy chuyện Lăng Kiếm bị ngược đãi là rất đương nhiên. hiếm khi tiểu tử này có lòng tin và dũng khí lớn đến như thế đến lúc đó huyên sẽ làm trọng tài cho bọn muội yên tâm huyên rất công chính một trận quyết chiến kinh điển như vậy sao huyên có thể bỏ qua chứ lăng thiên có phần hả lê nói ừ huyên ở đây cũng tốt muội sẽ cho hắn biết trên thế giới này còn có một loại cảm giác là hối hận ai bảo hắn làm ra vẻ hung thần áp sát khiến cho muội sợ hãi Lê Tuyết đằng đằng sát khí nói. Lăng Thiên nhích môi cười. Phỏng chừng hắn nên lính hội phần cảm giác đó trước. Sau đó sẽ lính hội một loại cảm giác khác. Một loại cảm giác đã từng lính hội rồi. Cảm giác gì? Đã từng lính hội qua ư? Lê Tuyết rất hiếu kỳ. Đau. Lăng Thiên nghiêm trang nói. Tiêu nhạn Tuyết xì một tiếng cười thầm. Đột nhiên cảm thấy nữ tử Lê Tuyết trước mặt lại rất sống với Lăng Thiên. Đều là loại người không để bất cứ chuyện gì trong lòng Giữa trời đất bao la ta khác người nhất Đối mặt với cảnh huyết tinh kinh khủng như vậy Hai người vẫn có thể một mực đùa giỡn Phải chăng là do dây thần kinh quá lớn ư Lê Tuyết thở ơ lạnh nhạt nhìn cuộc chiến trên mặt đất xấu người chết của hai nhà Thủy ngọc sấp xỉ nhau Ngay cả lục đại trưởng lão của Thủy ra cũng đã chết ba người Bên phía ngọc gia ngoại trừ ngọc chảm thủy và ngọc chảm không cũng chỉ còn 60 cao thủ bạch ngọc miễn cứng chống đỡ. Về phần những người khác đều đã sớm tử thương gần hết. Bên thủy gia tốt hơn một chút. Còn lại chừng 100 người. Bất quá người nào cũng bị thương. Muôn phần chật vật. Thế cuộc lưỡng bại câu thương đã quá rõ ràng. Không còn nhiều lắm nhỉ. Đừng có chết hết cả chứ. Vai chính còn chưa lên sân khấu. Vai phủ đã chết hết Thế thì còn gì vui nữa Lăng thiên nghệ quải nói Lê tuyết gật đầu Vung tay lên Một tiếng gió xít lần thứ hai vang lên Theo tiếng giết phát sinh Ba gã hát y nhân đồng loạt thu hồi trường kiếm Không chút trần chờ, Phân ra ba hướng Đột nhiên biến mất trong rừng rậm Cho đến lúc họ ngừng lại Trên mặt đất đã tăng thêm mấy trăm thi thể Người của hai nhà thủy ngọc xiết đến đỏ mắt một mực liều mạng cho đến khi hình bóng của ba hắc y nhân biến mất phải một hồi rất lâu sau đó mới đột nhiên phát hiện ra ba sát tinh kia không biết từ lúc nào không còn thấy đâu nữa phát hiện này khiến cho hai nhà cảm thấy ngoài ý muốn đến cực điểm đột nhiên ngừng tay lần đầu tiên kể từ lúc khai chiến tổng cộng cả hai bên còn không quá 200 người đứng như tượng đất dĩ nhiên xuất hiện một tràng cảnh ruyền dị Một đám người đồng loạt đứng ngây dại, rất quỷ, dị, rất khó có thể tưởng tượng nổi. Ba đao phủ kia sao lại đi như thế? Vậy bọn họ đến đây làm gì? Nếu nói là vì vàng bạc tài bảo, tài vật trên mặt đất ba người này không thèm lấy đi một kiện. Nếu nói là cửu nhân của Ngọc sa nhưng lại buông tha Ngọc tràm không? Nếu nói là trợ lực của Thủy ra, lại cũng giết vài trăm mạng người của Thủy ra. thậm chí sáu vị trưởng lão cũng bị họ giết mất ba người. Nếu như nói vì muốn một lưới bắt hết toàn bộ hai nhà, thì tại sao vào phút chót sắp đắc thủ hoàn toàn đột nhiên trở thân thoát đi chứ? Trong đầu mọi người đều có một dấu chấm hỏi thật lớn. Tình huống khó bề phân biệt như vậy, thực sự khiến cho mọi người có cảm giác như lọt vào trong sương mù tám trưởng cùng với những ý nghĩ suy đoán vô cùng mơ hồ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đây Vào lúc người còn chưa hiểu ra sao Ngọc Chảm không đang sủi lơ ở bên cạnh lại phục hồi lại tinh thần sớm nhất Trải qua quá trình điều tức ngắn ngủi trong chốc lát Nội lực của hắn đã miễn cứng khôi phục lại vài phần Mà quan trọng hơn là Ba hắc y nhân nọ vừa đi Sự sợ hãi bao phủ tâm linh hắn cũng theo đó sớm biến mất sạch sẽ không hiểu vì sao cảm thấy bản thân đã khôi phục lại sức sống lão gia hỏa đáng thương này quả thực lần này đã bị lăng kiếm hù cho chết khiếp ngọc trảm không như cá chép gắn vượt long môn từ trên mặt đất bật dậy hai mắt như vẫn còn chút sợ hãi liếc nhìn ra bốn phía xác định ba sát thần đã sớm ly khai dũng khí tăng lên quát lớn người của thủy gia còn lại không bao nhiêu mọi người giết ra ngoài Người của chúng ta đang đợi tiếp ứng ở yến quận bên cạnh đó Dùng hết phần khí lực cuối cùng Ai đủ độc kẻ đó có thể sống sót Một câu nói này kéo đám người đang sưởng sốt quay trở lại Nhất thời trong mắt mọi người một lần nữa sáng rực chiến ý Chiến ý cuối cùng Kẻ thù truyền kiếp chưa chiến đấu chưa thể ngừng Chúng nhân nhất tể phát ra một tiếng quát giận dữ Mạnh mẽ chống lại sự mệt mỏi không thể chịu nổi của thân thể Lại lao vào chiến đấu. Bất quá lần này. Đám người Ngọc ra dưới sự xuất lính của Ngọc tràm không. Không phải tiếp tục từ đấu. Mà là từng bước trùng kích ra phía bên ngoài. Hơn 50 cao thủ bạch Ngọc được lời nói vừa rồi của Ngọc Trạm không tiếp thêm khí thí. Ai đủ độ kẻ đó có thể sống sót. Giờ khắc này vì sinh mạng mà bộc phát ra năng lượng cường đại quả thực là không khác gì thời điểm thực lực mạnh nhất. Nhân số bên phía Thủy Gia tuy rằng vẫn đang chiếm ưu thế Nhưng vào lúc này dưới tình huống Ngọc Gia liều mạng đột phát vòng vây Lại không làm sao ngăn cản được người của Ngọc Gia Ba hắc ý sát thủ lúc trước Tuy rằng chưa giết chết toàn bộ những người này Nhưng lại thành công ở một việc khác Đó chính là Ba người này đã thành công quét sạch ngạo khí thâm căm cố đế của toàn bộ những người thuộc về hai đại thế gia ngàn năm là Ngọc Gia và Thủy Gia đang có mặt ở đây. Nếu chỉ là hai bên với thế lực ngang nhau giết chóc, mỗi người cũng không cảm thấy gì hết. Thậm chí ngay cả sinh tử mọi người cũng không thèm để ý. Nhưng sau khi trải qua sự kiện ba sát thủ như đi vào chỗ không người chém giết một phen, hầu như tất cả mọi người ở đây đều tự hỏi chính mình một câu. So với ba người kia, bản thân mình được gọi là người của thế gia lớn nhất hơn ngàn năm qua, là cái gì đây? Dựa vào cái gì mà cuồng? Dùng cái gì mà ngạo? Người của hai nhà Bao gồm từng cá nhân ở bên trong Cũng không muốn ở lại giải đất kinh khủng này cho dù chỉ là một phút chốc Dưới loại tâm tình như vậy, việc đột phá vòng vây ngọc ra trở nên vô cùng dễ dàng Vào thời khắc này hiển nhiên không có bất kỳ người nào còn hứng thú mang đi bất kể là vàng bạc hay tài bảo Thật là buồn cười Có thể từ trong trận tàn sát này thoát ra một cái mạng đó là phúc đức của ông bà tổ tiên Nếu còn muốn mang đi vàng bạc tài phú nào đó Đấy mới là ngu không ai bằng Vạn nhất lại gọi đến mầm tai họa gì đó Chẳng những là mất mặt mà còn là ngắt đầu mình xuống làm bóng để đá Vì vậy sau khi đột phá vòng vây thành công Người của Ngọc Gia thậm chí không dám quay đầu lại Vội vội vàng vàng chạy trối chết Quả thật sống như là Gấp như chó nhà có tăng Vội vàng như cá lọt lưới Thứ đáng giá duy nhất cần nói chính là Những cao thủ này của Ngọc Gia Sau khi trải qua sự đà kích như vậy Một đường nơm nước lo sợ Ngày đêm không ngừng chạy đi Thậm chí ngay cả lúc ăn cũng không dám dừng lại quá lâu. Quả thực đều là thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa cuốc, cũng chính là gặp phải một con chó điên cắn loạn, cũng như gặp phải đại định. Cho đến khi gặp được nhân mã tiếp ứng của Ngọc Sa, vẫn không hề buông lòng tinh thần, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Đây phải chăng chính là vì tâm lý chịu quá nhiều áp lực. Cuối cùng những người may mắn sống sót chạy về, ai nấy đều như bộ xương khô, không còn hình người. Sau khi trở lại Ngọc Gia, những người này đều giống nhau. Nhắm mắt lại là thấy ba hắc y nhân mang theo trường kiếm xính máu tươi đứng trước mặt mình. Vì thế đêm đêm nói mơ, khiến cho Ngọc Gia lâm vào cảnh cực kỳ khủng hoảng. Người trong nhà đều cho rằng những người này trong lúc đi đường có lẽ đã trúng phải tà ma nào đó. Người của Thủy Gia lúc này cũng không còn ý chí chiến đấu Nhìn thấy đám nhân mã còn sót lại của Ngọc Gia đột phá vòng vây thoát đi Có không ít người đã buông thõng hai tay phúc một tiếng Đao kiếm rơi trên mặt đất Tiếp đó cả người liền ngã ngồi xuống phía dưới Không buồn để ý trên mặt đất sớm đã toàn là máu thịt Cáo bẩn u tới cực điểm Sau một trận chiến đấu kịch liệt ở đây thuận theo tự nhiên Ngoại trừ một số người vô pháp ngăn chặn sự mệt mỏi giá rời. Còn lại chính là tâm linh bất thình lình trở nên chống sống. Mắt thấy những đồng bản. Chiến hướng trước đây không lâu còn trò chuyện cười đùa vui vẻ với mình. Hiện tại đã biến thành những đống thịt nát không rõ mặt mũi. Chơ mắt nhìn huyên để thủ túc cùng mình lớn lên bị chém thành thịt nát một cách tàn nhẫn. Cái loại bi thống này thật sự đã đến cực điểm. Đó là sự chống sống tịch mịch thất vọng, vô cùng vô tận, khóc không ra nước mắt. Ngoài rừng vang lên tiếng bánh xe lột cộc âm y không dứt. Một đội ngũ y giáp rực rỡ. Xe ngựa gấp gáp. Dưới sự chỉ huy của một thiếu niên tuấn lãng mặt bạch y như tuyết. chậm rãi tiến lại. Vóc người của bạch y thiếu niên này cao lớn. Hai hàng lông mày như kiếm. nhãn thần như kiếm. Sắc mặt băng lãnh như thân kiếm. Nét mặt phân minh như được lợi kiếm gọt ra, toàn thân khiến người ta cảm giác chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm sắc bén tới cực điểm, tản ra một loại sát ý lấm liệt chỉ có trên người đã từng dùng kiếm giết không biết bao nhiêu người mới có. Chương 555. Quá mức vô sỉ vóc người của mạch Y thiếu niên này cao lớn, hai hàng lông mày như kiếm, nhãn thần như kiếm, sắc mặt băng lãnh như thân kiếm.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 Thậm chí từ sâu trong đáy lòng dâng lên một cố cảm giác lạnh lẽo. Chính là lăng kiếm. Thanh kiếm lăng kiếm. Đại trưởng lão thủy ra không quản thân thể mệt nhọc, vội vàng ăn cần đứng lên, mặt tươi cười nói. Nguyên lai là lăng thiếu gia huyên tự mình đến tiếp ứng chúng ta. Sự tình lần này không ngờ lại làm phiền lăng huyên đại giá, đám người lão hủ vô cùng cảm kích. Trong lòng đại trưởng lão quả thực phấn nộ tới cực điểm. Lăng gia còn nói muốn tới tiếp ứng bên mình, lại đợi khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt mới xuất hiện. Nếu cao thủ tớ lăng kiếm có thể tới sớm một bước, chỉ sợ người của Ngọc gia không một ai chạy thoát. Hơn nữa tổn thất của Thủy gia cũng tuyệt không lớn đến mức như vậy. Đặc biệt là thực lực của Lăng kiếm tuyệt đối không kém hơn ba hắc y nhân kia. Nếu có hắn ở đây, tình hình nhất định sẽ không ác liệt như vậy. Nhưng hiện tại khi chân chính đối mặt với lăng kiếm Hắn tuy rằng oán giận nhưng lại không dám hé miệng cho dù chỉ một câu Thậm chí biểu tình cũng không dám có nửa phần bất mãn Hắn biết Chỉ bằng một mình bạch y thiếu niên trước mặt này Cũng đủ để biên toàn bộ những người mệt ngoài này thi thể chôn vùi tại nơi đây Đối mặt với cường giả như vậy Ngay cả ủy khuất vạn phần bản lính không bầu ngoại giao người Cũng chỉ đành nuốt nghẹn Hắn đương nhiên không biết kỹ thực lăng kiếm đã sớm tham chiến. Nhưng tối đa cũng chỉ một sát nhân. Hơn nữa, hát y nhân bịt mắt khiến cho trưởng lão Ngọc ra. Ngọc Trạm không sợ hãi tè cả ra quần. Chính là thiếu niên mặt bạch trắng hơn tuyết trước mặt này. Chẳng qua là đại trưởng lão hắn mà thôi. Nếu là Ngọc Trạm không mà nói sợ rằng khi lăng kiếm xuất hiện chỉ bằng ký tức của hắn cũng có thể nhận ra rồi. Dù sao, hắc y nhân bịt mặt đã lưu cho hắn một ấn tượng quá mức sâu sắc Ánh mắt lạnh như băng của lăng kiếm đảo qua một vòng đạm mạc nói Không phải ta tới tiếp ứng các ngươi Đại trưởng lão ngẩn ra, nhất thời cảm thấy một loại cảm giác như rùi chui vào miệng, miễn cứng cười nói Vậy, lăng thiếu ra hương tới vì Lăng kiếm lạnh lùng nói Phụng mệnh của biệt viện Lăng Thần Cô Nương thu hồi toàn bộ tài vật của Lăng Gia bị Ngọc Gia cướp đoạt đem về Thừa Thiên Các chuyện khác không có quan hệ với chúng ta Tài vật của Lăng Gia Đại trưởng lão nhất thời tức dẫn đến mức nhất Phật xuất thí Nhị Phật Thăng Thiên Tam Phật Niết Bàn Nhà mình trả giá hơn ngàn mạng người Mới trục suốt được Ngọc Gia Lưu lại một số lượng tài vật cực lớn ở chỗ này Tài vật trên chiến trường Vốn là chiến lợi phẩm của phe chiến thắng Nói các khác Vàng bạc tài bảo rơi đầy đất này Đều thuộc về bên mình Thuộc về thủy gia Mấy thứ này thậm chí hoàn toàn có thể nói Trên mỗi một kiện đều vấy máu tươi của các hương để thủy gia Trong khi ấy từ đầu đến cuối lăng ra chưa từng xuất ra một người Tất cả đều là do thủy gia xuất lực chiến đấu mà được Tất cả chiến lợi phẩm cũng đều do Thủy Gia thu được Nhưng sau khi cuộc chiến chấm dứt Lăng Gia lại há mồn nghe răng Hùng hùng hổ hổ phái người tới tiếp thu chiến lợi phẩm Lại có thể không chút khách khí muốn lôi đi toàn bộ Lại gióng dạc mà nói tài vật ở đây nguyên bản thuộc về Lăng Gia Không những không xuất lực Nhưng lại muốn độc chiếm Vứt chúng ta ở chỗ nào đây Đại trưởng lão bị một câu nói của lăng kiếm chèn họng gần như muốn thổ huyết. Nhất thời không thể thở nổi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái mét. Hầu như chết lặng. Thở gấp mấy hơi đại trưởng lão miễn tướng bình tĩnh lại, nói. Lời này của lăng thiếu gia huyên không khỏi có phần nói đùa rồi. Tuy rằng hắn gắng hết sức khống chế sự cáo kỉnh của bản thân. Nỗ lực xấu riêng vẻ mặt giận dữ. Nhưng... cho dù hắn hàm dưỡng tốt thế nào, nụ cười cho dù nói thế nào cũng không nặng ra được đát tận lực khống chế. nhưng những lời này vẫn còn mang theo hỏa khí nhàn nhạt, nói đùa, ánh mắt như lôi như điện của lăng kiếm liếc nhìn đại trưởng lão uy thế bắn ra tứ phía. những thứ này vốn là tài vật thuộc về lăng gia ta, chính là đám gia hỏa ngọc gia kia. dưới tình huống chúng ta không để ý. mà trộm cắp đại lượng tài vật từ trong sản nghiệp của lăng gia chúng ta. Chính bởi vì bọn chúng ly khai, chúng ta mới kiểm tra lại, nhờ đó mới phát giác ra. Ta cũng bởi vì thế mới phụng mệnh đến đây. Lăng lão phu nhân có lệnh, một đồng một cắt cũng không thể thiếu. Thế mà lúc này ngươi lại bảo ta nói đùa, lời ta nói rất đáng cười sao? lẽ nào những vàng bạc tài bảo này không phải từ trong sản nghiệp của lăng gia thoát ra ngoài? Đại trưởng lão bị ánh mắt sắc bén của Lăng Kiếm làm cho chấn động tâm can, không tự chủ được lùi lại phía sau một bước, khẩu khí nhất thời yếu đi vài phần. Lăng thiếu gia huyên, những tài vật này dù sao cũng là do thủy gia chúng ta cướp lại, trong lòng lại thầm chửi rủa tung trời. Các ngươi nào có tư cách nói cái gì mà một đồng một cắt cũng không thể thiếu? Thật sự quá mức vô sỉ. Có phải đại trưởng lão vừa mới nói đùa không? Lăng kiếm cười nhạt nói, các người và Ngọc Gia vốn là kẻ thù truyền kiếp ngàn năm, bốc phục hôm nay của các người. Chẳng lẽ không phải vì giết địch nhân mà bố trí sao? Lẽ nào chỉ vì cướp bảo mà bố trí? Hoặc là nói, nếu là người Ngọc Gia không mang theo những châu bảo vốn thuộc về Lăng Gia chúc ta, các người sẽ không xuất thử phải không? Đại trưởng Lão kể chuyện cười thực sự là không cao minh. huống hồ cho dù các người không ra tay ta cũng sẽ xuất thử thu hồi tài vật vốn thuộc về lăng gia chúng ta chẳng qua là cơ duyên vừa khéo mà thôi sự kiện lần này lăng gia ta xin nhận món ăn tình này của thủy gia các người đa tạ đa tạ đê tiện vô sỉ quá mức vô sỉ mà các ngươi nếu muốn đoạt lại tài vật của mình sao không sớm xuất thủ vì sao phải chờ tới lúc cuộc chiến hoàn toàn kết thúc các ngươi mới đột nhiên xuất hiện nếu là tài vật của lăng gia các ngươi vì sao còn để người của ngọc gia mang đi lẽ nào trước đó các ngươi không biết chút gì hay sao thật sự muốn biến chúng ta thành những kẻ ngu si phải không mà cứ coi như tài vật là của lăng gia các ngươi hiện tại cũng đã trở thành chiến lợi phẩm của thủy gia chúng ta các mơ Gơm u vinh Quy, quy, to, y, muốn lấy đi cũng được, nhưng lăng ra các ngươi ăn thịt, chúng ta cũng phải được uống chén canh chứ Khi tại các ngươi nuốt cả da lẫn xương còn chưa thỏa mãn, thậm chí lại muốn nuốt nuốt cả trào sắc ư Thế này rõ ràng là biến chúng ta thành công cụ của các ngươi mà Đại trưởng lão thầm kêu gào trong lòng, thân thể tức giận tới mức run lẩy bẩy Muôn vạn lần cũng không nghĩ tới trên đời này còn có đám người mặt dày vô sỉ đến mức ấy. Chỉ bằng vài câu nói biến hơn ngàn mạng người của Thủy Gia hy sinh lại có thể biến thành sự trợ giúp. Hơn nữa còn là giúp không công chỉ đổi được một cái nhân tình. Lăng thiếu gia huyên. Nếu theo như lời ngươi nói. Chẳng lẽ một ngàn đệ tử của Thủy Gia chúng ta cứ như thế mà chết vô ít sao. Dưới sự phấn nộ, đại trưởng lão thực sự không thể kiềm chế nổi nữa, không chút khách khí hỏi Lăng kiếm vốn đã xoay người, lúc này chậm rãi vòng trở lại, lạnh lùng nhìn đại trưởng lão, hờ hứng nói Sao lại chết vô ích? Sao đại trưởng lão lại có thể nói không chính xác như vậy chứ? Chỗ này không phải cũng có gần một ngàn người của Ngọc Gia bị giết chết theo hay sao? Những đệ tử anh dũng của Thủy Gia cũng được đền đáp rồi đó thôi Cầu nhân, mục tiêu lần này của các ngươi không phải gần như đã chết sạch ư, các ngươi còn muốn thế nào nữa Lăng kiếm lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mặt hắn thanh âm tựa như băng vỡ lạnh lẽo Chẳng lẽ thủy ra các ngươi không chỉ muốn đối phó với kẻ thù truyền kiếp ngàn năm Còn muốn xâm chiếm cả gia sản của minh hữu sao Đây không phải là chuyện vẻ vang gì đâu Ngươi, đại trưởng lão bị sự vô sỉ của lăng kiếm làm cho tức giận Toàn thân tay chân lạnh giá, tựa như điên loạn run rẩy một hồi. Đột nhiên sắc mặt trở nên đỏ bừng, tiếp đó lại trắng bịch. Phúc một tiếng phun ra một búng máu tươi, tròm dâu hoa dâm trước ngực loang lổ máu. Hai mắt khép hờ thân thể thẳng tắp lào đảo lùi lại phía sau, dĩ nhiên bị lăng kiếm treo tức mà hôn mê bất tỉnh. Đánh không lại, nói cũng không hơn, phải chăng hôn mê ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Những người thủy ra còn lại hung hăng nhìn chằm chằm lăng kiếm Tựa hồ hận không thể ăn tươi nuốt sống bạch y tiểu tử này vào trong bụng Lăng kiếm nhớ mày, nói trưởng lão thủ thương nặng như vây, sao không chăm sóc thật tốt một chút Bây giờ hôn mê rồi, còn không đỡ ông ta trở về chỉ liệu cho khỏi đi Lão nhân gia cao tuổi rồi, phải đặc biệt chiếu cố Sao đám đầu gỗ các ngươi còn đứng đó mà lo lắng cái gì thế Chúng nhân ai nấy đều trợn mắt cứng họng. Tiểu tử lăng da này thật quá mức vô sỉ rồi. Cái gì mà chúng ta không chăm sóc thật tốt? Rõ ràng là bị chính ngươi làm cho tức giận mà hôn mê mà. Đây không phải là chiếm tiện nghi của người khác còn ra vẻ ta đây hay sao? Mấy người nhất thời hừ lạnh một tiếng tay cầm chuôi kiếm tiến lên một bước vẻ mặt đầy sát khí. Nếu như không phải lo lắng thực lực vô cùng cao minh của lăng kiếm. phỏng chừng sớm đã lao đến đồng thủ giết người rồi trên mặt lăng kiếm tức thì bao phủ một tầng xương trắng đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn chăm chằm vào đám người lạnh giọng nói lại còn muốn đồng thủ với ta sao theo những lời này nói ra nhất thời một cỗ sát khí phô thiên cách địa tựa như cuồng chiều giận dữ cuốn ra bốn phía thân thể lăng kiếm đứng thẳng tại chỗ tựa hồ trong nháy mắt hoàn toàn biến thành một thanh bảo kiếm kinh thiên Khát máu, sẵn sàng giết chóc không chút nghi ngại. Đứng mũi chịu sào chính là mấy người thủy ra có ý định đồng thủ. Mấy người này chỉ cảm thấy mình như rơi xuống một vực sâu. Lại cảm thấy những chỗ yếu hại khắp thân mình đều nằm trong ánh mắt chăm chú của đối phương. Nhất thời cước bộ dừng lại. Vẫn khởi công lực toàn thân chống đỡ. Ngay cả ngón tay nhỏ bé cũng không dám động đậy. Sắc mặt trở nên trắng bịch. trên đầu từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ra, lăn xuống trán, chảy dài trên mặt, rơi xuống mặt đất. Thanh âm quả thật vô cùng rõ ràng. Lăng Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, trên mặt không chút biểu tình. Một lát, mới hừ lạnh một tiếng, khinh thường xoay người lại, quát những võ sĩ của Lăng gia đang thu thập châu bảo trên mặt đất. Tay chân mau lẻ lên, Đỡ cho mấy người đỏ mắt gặp rắc rối Không phải người nào cũng từng nhìn thấy nhiều tài vật như vậy đâu Cái gọi là thiên niên thế ra cũng chẳng khác mấy tên tiểu tặc đi trộm cắp tài vật của người ta Chúng võ sĩ đồng thanh dạ một tiếng tức thì nhanh tay hơn trước Sau khi lăng kiếm xoay người đi Chúng nhân của thủy ra mới đột nhiên cảm thấy cố áp lực vô hình muốn bước điên người ta hoàn toàn biến mất Cảm giác mất thăng bằng Mấy người đều cảm thấy đầu nặng chân nhẹ Có chút lào đào Trong lòng hoảng sợ Nhìn bóng lưng của lăng diễm trong bộ bạch Y như tuyết không nhiễm một hạt bụi Trong lòng mỗi người đều nổi lên Một tố cảm giác vô lực Cùng với nhục nhã nồng đậm Thân là thủy ra Một trong hai đại thế gia ngàn năm Chưa từng chịu khuất nhục đến như vậy Nhưng lần này Châu Bảo đã đến tận tay mình Lại bị người ta không kiêng nể cướp đi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 Hơn 100 người dưới sự uy áp của đối phương Không ngờ không ai đủ dũng khí thốt ra một tiếng Trên cây, Lê Tuyết cười khẽ, nói Trước đây quả thực không nhìn ra được Lăng kiếm này ăn nói cũng rất sắc bén nha Hắn không đổi sang làm cường đạo Thực sự là giới cường đạo chịu một tổn thất cực lớn đó Lăng thiên tiếc thần lắc đầu nói Công lực của lăng kiếm vẫn chưa đủ sâu Không phải nói khoác nhé Nếu đổi lại là huyên, hai câu thôi là đủ khiến lão tiểu tử kia tức đến chết đi sống lại. Tiểu tử này chỉ có thể khiến hắn tức giận mà hôn mê thực sự là vô dụng mà. Tiêu nhãn tuyết há to miệng, mắt trợn trừng, nhìn lăng thiên nói không ra lời. Người ta đến như vậy rồi, thế mà hắn còn chưa thỏa mãn. Đây là loại người thế nào chứ? Lê tuyết nhìn thấy vẻ mặt của tiêu nhãn tuyết, nhìn không được cười ha hà, nói. Xem ra vị muội muội này vẫn còn có điều chưa biết Vị đại công tử lăng thiên của chúng ta Lạc thú lớn nhất của huyên ấy chính là khiến cho người ta tức chết như vậy đấy Chờ sau này khi tiếp xúc đủ lâu muội sẽ biết Chỉ cần người này tùy tiện nói vài câu là có thể làm cho người chết ở trong quan tài tức giận nhảy tưng tưng Tiêu nhãn tuyết không khỏi bật cười Tiếp đó mặt đỏ như nói Sao muội lại không biết Sớm đã được lính giáo rồi Người ni thực sự không phải người tốt Lê tuyết tràn đầy đồng cảm Liên tục gật đầu than thở Lời ấy thật là gấu lý Cặp mắt lăng thiên chừng lên Hai cô nhóc này sao lại nói như thế nhỉ Làm gì có chuyện Huyên không phải là người tốt Hương đây anh Tuấn Tiêu Sái Ngọc Thủ Lâm Phong Văn Võ Song Toàn Gặp người người thích Gặp Hoa Hoa Nở Ngây Thơ Thiện Lương Thuần Khiết Vô Hạ Mười phần là người tốt Trên thế giới này còn có mấy người giống được như huyên chứ Những lời này của các muội quả thực là quá mức phỉ báng ô miệt bản công tử Ngay thơ Thiện Lương Thuần Khiết Vô Hạ Hai nàng không khỏi cùng lúc cười đến toàn thân run rẩy Hai từ này dùng trên người lăng thiên Thực sự là quá mức trà đạp hai từ ngữ dùng để ngợi khen ấy Thảo nào hai người đều cười nhạo đến mức như vậy. Bất quá chuyện này, sợ rằng còn có chỗ sơ hở đó. Lê Tuyết cười một hồi, sau đó chuyển trọng tâm câu chuyện trở lại. Nếu Ngọc Mãn Lâu biết chuyện lần này, sợ rằng sẽ lập tức đoán ra có sát thủ của Đệ Nhất Lâu tham chiến. Như vậy khó tránh khỏi việc bại lộ quan hệ của chúng ta và Đệ Nhất Lâu. Nói rồi, Lê Tuyết thở dài một tiếng. Vừa rồi bọn lăng kiếm thực sự không nên giết nhân mã của cả hai nhà, bằng cách này, ngoại trừ lăng ra chúng ta. Đâu có thế lực nào có năng lực, có điều kiện, có tư cách làm ra chuyện cớ như thế này nữa. Hơn nữa, dù sao Huyên và Ngọc Mãn Lâu cũng đã ước định trong vòng 5 năm không xâm phạm lẫn nhau mà. Nếu Ngọc Mãn Lâu cho rằng chính là Huyên động chân động tay, sợ rằng sẽ gây nên chuyện xấu không cần thiết. Chắc chắn là không. Lăng thiên hắc hắc cười nói. Cho dù ngọc mãn lâu hoài nghi. Chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở mức hoài nghi mà thôi. tê Dù sao hắn không có chứng cứ xác thực để chứng minh chuyện này chính là do Lăng gia làm. Hơn nữa, khoảng cách đến ước định nửa năm giữa Huyên và Tống quân thiên lý còn hơn một tháng nữa. Khắp thiên hạ ai cũng đều biết Huyên đang vội vàng đào mệnh. Làm gì có thời gian làm ra chuyện lớn đến như vậy chứ Cho nên ngay cả khi ngọc mãn lâu hoài nghi huyên cũng chỉ có thể giới hạn trong hoài nghi mà thôi Theo tập quán mưu tính kỹ càng rồi mới hành động cùng với tính cách đa nghi của hắn Tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đối với chúng ta trong khoảng thời gian này Dù sao hắn đã bắt đầu động binh với Tây Hàn Sao có thể mở thêm một chiến tuyến nữa vào lúc này đó không phải là tự mình đi tìm phiền phức sao? mà không có huyên tự mình chủ trương. thực lực của lăng gia trong đầu ngọc mãn lâu sớm đã suy giảm mạnh. huống chi lăng thiên nở nụ cười ruột dị. chỗ thú vị nhất, hay nhất, vui nhất của sự kiện này là trước khi chuyện ở đây phát sinh hai ngày, 500 cao thủ của thiên thượng thiên đã bí mật lẻn vào trong phạm vi thế lực của ngọc gia. Phỏng chừng là muốn vì chuyện của Bắc ngụy mà triển khai trả thù ngọc ra Nếu đem hai sự kiện này nối liền lại Sợ rằng ngọc mãn lâu không miên man suy nghĩ một phen cũng không được Dù sao thiên hạ hiện nay thế lực có được ba hắc y cao thủ vừa nãy thực sự là rất hãn hữu Nhưng thiên thượng thiên đã từng huy hoàng không gì sánh được thì lại Thê thê Lăng thiên cười âm hiểm Lại có việc ấy ư Đôi mi thanh tú của Lê Tuyết nhăn lại. Suy nghĩ thật sâu. Ngay cả như thế. Cũng vẫn không được sơ suất Có cẩn thận thuyền mới chạy được vạn năm. Ngọc mãn lâu cho dù là thiên thượng thiên kia cũng coi là đối tượng hoài nghi. Chỉ sợ chưa hẳn sẽ không hoài nghi chúng ta. Dù sao thiên thượng thiên nói thế nào cũng là một môn phái bán giang hồ. Còn huynh lại bất đồng. Một điểm này. Cần phải có phòng bị Lăng Thiên gật đầu xác nhận, nói, nói như vậy cũng có lý. Chúng ta có lẽ phải gia tăng phòng bị. Lê Tuyết đột nhiên nhớ tới một câu khác của hắn, liền hỏi. Ý của Huyên là, trước khi ước định nửa năm chưa kết thúc, cũng chính là hơn một tháng tới đây, Huyên sẽ không lộ diện ư. Người khắp Thiên Ả đều biết Huyên đang bị tấm quân Thiên Lý truy sát, Huyên mạo muội ra mặt làm gì. Lăng Thiên cười hắc hắc. lẽ nào muội không cảm thấy huyên âm thầm chủ chỉ càng thêm có lời sao chớ quên tôn chỉ của chúng ta chính là làm cho tất cả địch nhân vô tri vô giác chìm trong phiền muộn trí tử đó mới là lạc thú lớn nhất của chúng ta như thế nào có ăn khớp lê tuyết trách móc một tiếng đột nhiên nở nụ cười thực sự huyên đã âm hiểm thành quen rồi oan uổng vẻ mặt lăng thiên trở nên khổ sở huyên cũng đã bận bịu nhiều năm như thế Mà gần nửa năm qua lại bị vây trong cực độ mạo hiểm Mượn một tháng thời gian này Huyên sẽ nghỉ ngơi Tự thưởng cho bản thân một chút không được hay sao Nghỉ ngơi Chỉ sợ hơn một tháng tới Sẽ càng thêm bận rộn gấp mấy làn trước đây mới đúng Lê Tuyết hả lê cười cười Ở trong lăng Huyên sẽ rất bận rộn Không thể nào Vẻ mặt lăng thiên đau khổ tựa như hoàng liên Một Huyên còn tưởng thừa dịp này tán gái đừng hòng huynh chết đi hai nàng cùng lúc đại pháp gen tuông cùng lúc nổi loạn một tả một thứ nhéo hai tai của lăng thiên ra sức mà nhéo lăng thiên rốt cuộc không chịu nổi cúi đầu xuất ra tiếng kêu thảm thiết chắp tay vái lạy bộ giảng cầu xin tha thứ xem ra cho dù võ công có cao đến mấy thì đòn sát thủ của nữ hai tử cũng đều rất hiệu quả dưới mặt đất Võ sĩ của Lăng gia không chút khách khí tìm tòi châu bảo vàng bạc hỗn loạn khắp nơi trên mặt đất, tỉ mỉ phân loại sau đó cất vào trong dương đã được chuẩn bị từ trước đó. Thậm chí còn không quên lau chùi sạch sẽ. Có thể nói làm việc rất tỉ mỉ chu đáo. Trong khi đó, chúng nhân thủy ra sau một thời gian ngắn ngồi điều tức, liền bắt đầu thu thập thi thể của đồng bọn, mai táng từng người một. Người của cả hai bên đều được đặt trong cùng một bãi đất Không xâm phạm lẫn nhau Ngay ngắn có thứ tự, hàng lối Lăng kiếm một thân bạch y tung bay Đứng ở bên cạnh bãi đất Hai tay khoanh trước ngực Trên mặt biểu tình như xương như băng Một mảnh hơi lạnh thấu xương Mấy trưởng lão của Thủy ra vài lần muốn nói gì đó với hắn Nhưng lần nào cũng vậy Còn chưa đi tới trước mặt hắn Liền không nói được một lời lui trở lại dáng dấp của lăng kiếm hoàn toàn biểu lộ toàn bộ thái độ của hắn Chuyện này không cho phép thương lượng Người thủy gia tuy rằng bất cam bất phấn Nhưng đối mặt với cường giả như lăng kiếm Cũng chỉ có thể phấn nộ nhắm mắt nhắm mũi chấp nhận như vậy Rốt cục Người thủy gia cũng kết thúc công việc một cách qua loa Mang theo tràn ngập bi thống Cùng với oán hận đối với lăng gia Kéo nhau trở về thành. Trước khi đi cũng không buồn chào hỏi đám người một câu. Nếu không phải lo lắng cho đại kế hoạch. Chỉ với việc bọn họ vô lễ như vậy. Lăng kiếm sẽ giết sạc bọn họ. Trên thực tế. Trong lòng lăng kiếm không có nửa điểm ấn tượng tốt đẹp với đám người thủy ra. Cảm thấy những người này thật sự là đang dấm đạp lên mặt mũi mình. Rất không biết một lúc lâu sau. Võ sĩ lăng gia vẫn không ngừng kiểm tra tìm tỏi. Cuối cùng cũng có thể đại thể xác nhận đã thu thập toàn bộ vàng bạc tài bảo. Sắp xếp đâu ra đó vào trong các xe ngựa. Không ngờ lại xếp chặt đầy ba xe ngựa. Điều này làm cho Lăng Thiên đang ngồi trên cây sợ hãi không ngớt. Hung hăng ngợi khen tinh thần cần cù củ của người Ngọc Gia thực sự là cần cù làm giàu nha. Lê Tuyết biếu môi, gục gặp đầu nói. Thấy rõ chưa đại sát thủ của Huyên thực là đã mang đủ mười xe ngựa đến đây đó. Lăng thiên không nhìn được khẽ phì cười. Thò đầu nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy lăng kiếm đang nhìn chầm chằm vào bảy cái xe ngựa trống trơn còn thừa ra. Trên mặt cũng hiện lên vẻ dở kho khóc dở cười. Trên mặt tên kia không ngờ cũng có thể lộ ra biểu tình đầy tính người đến như vậy. Hơn nữa. Còn thi thoảng như vô tình như hữu ý liếc mắt về phía chúng ta. Trong ánh mắt còn tràn ngập một vẻ tôn kính nữa chứ. Lẽ nào. Hắn đã phát hiện ra sự xuất hiện của Huyên. Lê Tuyết có phần bất ngờ liếc nhìn Lăng Thiên. Hắn đã làm như thế nào vậy? Hắn không thể phát hiện ra mùi, nhưng lại nhận ra Huyên cách này chẳng phải kỳ lạ sao. Lăng Thiên trải qua lần đề thăng này. Kinh công đã vượt qua Lê Tuyết. Thậm chí là vượt rất xa. Nhưng nếu Lăng Kiếm có thể phát hiện ra Lăng Thiên, trước đó lại không phát hiện ra Lê Tuyết. Điều này chính bản thân hắn cũng khó có thể giải thích được sự kỳ quái ấy, đương nhiên khó trách lê tuyết ngạc nhiên. Lăng thiên cười bí ẩn chậm rãi nói. Khi hai người ở chung thời gian dài, chung quy có một loại cảm ứng rất khó giải thích. Loại cảm ứng thông thường này giữa hai chúng ta là cảm ứng tâm linh, là cảm ứng tâm linh của riêng hai người chúng ta. Cô bé, hiểu không? Hừ, cái gì là cảm ứng tâm linh, ý huyên là trực giác hả? nam nhân cũng có trực xác sao lê tuyết cười nhạt đây là thứ độc quyền của nữ nhân không đúng nam nhân không chỉ có trực xác hơn nữa trực xác của nam nhân đều chuẩn nhất xác thực như nhau lăng thiên nghiêm túc phản bác còn trực xác của nữ nhân đại đa số là xử trí theo cảm tính vô cùng khó giải thích được bất quá như huynh đã nói đó loại cảm ơn tâm linh giữa hai người này không hề thuộc về trực giác đó là một loại cảm ứng vi diệu phi thường rất khó dùng từ ngữ để nói rõ nhưng nó quả thực tồn tại nếu như không phải lăng kiếm hết sức sùng kính bản công tử tuyệt đối sẽ không có cảm ứng như vậy thế nào đây là nhân cách mị lực của bản công tử khiếp sợ sao hâm mộ sao luận điệu khoe khoang không biết xấu hổ như vậy vừa mới vọt ra Lập tức Lăng Thiên bị hai nàng không chút lưu tình vây công Dưới tàng cây Lăng Kiếm thấy đại công đã cáo thành Liền ra lệnh chuẩn bị ly khai Không vượt khỏi sở liệu của Lăng Thiên Lăng Kiếm quả nhiên để lại một chiếc xe ngựa Trên vùng đất trống trong rừng Sau đó làm một động tác hon người cung kính nhỏ Tới mức không thể nhận ra đứng lên Xài bước trở ra Công tử đã trở về Công tử không muốn hiện thân Tự có đạo lý của riêng hắn Chỉ cần biết công tử đã an toàn trở về Đây là tin tức tốt nhất Về phần các cái khác Không cần mình phải quan tâm Lăng kiếm rất rõ ràng bản thân mình có thể làm cái gì Cho nên hắn biết bước tiếp theo mình nên tiến hành thế nào Một Hoàng Liên vị thuốc trong đông y có vị đắng chát thuộc tính Hàn mươi 557 Lâu ngày gặp lại quả thật hắn đã nhận ra hương Đồng thời hiểu cả ý nghĩ trong đầu hương Không ngờ có thể thay Huyên an bài thỏa đáng tất cả. Thậm chí Huyên cần gì, hắn cũng sớm đã an bài xong. Lê Tuyết chừng mắt, nhìn Lăng Thiên. Thực sự là một chuyện không thể tin nổi. Nếu không biết Huyên quả thực vừa mới trở về. mũi gần như nghĩ rằng bọn Huyên đã liên hệ với nhau từ trước. mũi thực sự không hiểu cảm ơn tâm linh là cái gì hết. Lăng Thiên cười gượng cũng không xong. Trên thực tế... Lăng Kiếm và mình từ nhỏ đã sống cùng nhau Hai người sớm đã hiểu rõ hết thảy về đối phương Tin tưởng nhau Coi nhau như là hương để trí thân Quan hệ giữa hai người vô cùng mật thiết Thậm chí có thể nói một cách hơi khoa trương Giữa Lăng Kiếm và Lăng Thiên đã hình thành một loại nương tựa vào nhau vô pháp tách rời Cũng là một an toàn trí đại Cách giải thích của Lăng Thiên vẫn còn tương đối đơn giản Sự thực thì Chỉ cần lăng thiên xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của lăng kiếm Lăng kiếm liền có thể cảm thấy sự an yên tâm khó hiểu Đây là một loại cảm giác huyền diệu rất khó giải thích Ngay cả người có trí tuổi hay kiếp như lăng thiên cũng vô pháp giải thích ngoại trừ lăng kiếm ra kỳ thực còn có lăng thần cũng có loại cảm giác này Bất quá lăng thiên và lăng thần lưỡng tình tương duyệt Thanh mai trúc mã Lại thêm có duyên phận kết hợp với nhau Xuất hiện loại tình huống này tựa hồ cũng không quá kỳ lạ Nhưng lăng kiếm thì quả thực có phần khó có thể giải thích Các huynh, Các huynh sẽ không phải là đồng tính luyến á chứ Không phải huyên đã cùng lăng thần muội mũi làm cái việc kia sao Lẽ nào hắn là Huyên không phải cái gì cũng ăn đấy chứ Lê Tuyết đột nhiên há miệng chừng mắt nhìn lăng thiên trên mặt hiện lên thần sắc gần như muốn nôn mửa Cái gì Lăng Thiên hung hăng vỗ một cách lên cặp mông vỉnh cao của nàng Muội vừa nói cái gì đó Không nên quên Huyên và Lăng Kiếm cùng tu luyện một loại công pháp Hơn nữa đã đạt đến tầm thứ tương đối cao Còn nữa chúng ta cùng nhau lớn lên Một vấn đề khác quan trọng hơn chính là Lăng Kiếm trung tâm và tín nhiệm Huyên. Những thứ này đều là những nhân tố chủ yếu cấu thành loại cảm ứng kỳ đi đó Cách đầu nhỏ của mũi toàn nghĩ những chuyện oai môn tà đảo Lê Tuyết xuyên sáng kêu to một tiếng Bất ngờ không kịp đề phòng Nhất thời cảm thấy mông mình tê tái Không khỏi bất mãn vô cùng Chề môi nói muội chỉ nói thế thôi đùa một chút cũng không được ạ Đùa cũng không được Cách này ngay cả nghĩ cũng không được phép nghĩ Lăng thiên chừng mắt khẽ quát một tiếng Thứ chuyện buồn nôn như thế Vậy mà một nữ hải như mùi sao lại nghĩ đến được chứ? Lúc này ba người đã hạ xuống dưới tàng cây. Đi thẳng đến chỗ xe ngựa. Lăng thiên đi phía sau. Tiêu nhãn tuyết đưa hai tay lên bịt chặt mũi miệng. Hiện trường nồng nặc mùi máu tươi. Làm cho sắc mặt nàng trắng bịch. Thân thể càng không thể nào thích ứng nổi. Cuối cùng đến chỗ xe ngựa. Tiêu nhãn tuyết là người đầu tiên vội vội vàng vàng vọt vào trong. Cho dù mùi không thể tránh được Nhưng nhắm mắt bỏ qua cũng nhẹ nhõm hơn một chút Xa xa Một đảo bóng trắng nhàn nhạt vọt lên không trung mà đến Trên lưng còn mang theo một người Tốc độ cực nhanh Thẳng tắp như vệt lưu tinh Hầu như vừa mới thấy một đảo bóng trắng nhàn nhạt Người đã đến ngay trước mắt Lăng thiên rừng cước bộ đột nhiên hiện ra thần sắc cực kỳ ôn nhu yêu thương Công tử Lăng thần hô to một tiếng kiều diễm, thậm chí không kịp buôn thủy thiên nhu trên lưng xuống. liền như một con yến nhớ tổ ấm xà vào trong lòng lăng thiên. Trên mặt nổ ra nụ cười cực kỳ kinh hỉ, Ánh mắt si ngốc, nhạt nhòa tuôn lệ. Nhìn lăng thiên nửa ngày đột nhiên vùi mặt vào trong ngực lăng thiên thân thể thanh tú kịch liệt run rẩy, Bắt đầu khóc thút thít. Lăng thiên sâu sắc hiểu rằng nữ hài nhô nhược trước mặt này vì mình đã nỗ lực rất nhiều Hắn nhẹ nhẹ vỗ về bờ vai giai nhân một cách yêu thương Để cho người ấy chút hết những ưu tư buồn lo tích tụ trong lòng mấy lâu Lê tuyết ở bên cạnh cũng nhỏ lệ, vẻ mặt, có chút vui mừng Còn có chút ước ao mờ nhạt Không vì mình cô đơn mà đố kị Nàng biết lăng thần vì lăng thiên đã nỗ lực bao nhiêu Biết mấy tháng qua lăng thần đến tột cùng đã phải chịu đựng nhiều như thế nào đương nhiên sẽ không sinh lòng đố kỵ với nữ tử si tình này nàng lặng lẽ đi tới bế lấy thủy thiên nhu đang hôn mê trên lưng lăng thần sau đó xoay người đi vào trong xe ngựa dành bên ngoài cho đôi tình nhân lâu ngày mới gặp lại lăng thiên gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại của lăng thần cố hết sức như muốn nặn hai người thành một thể Vào khoảnh khắc nhìn thấy sung nhan tuyệt mỹ của lăng thần đang thả vào trong ngực mình. Lăng thiên cảm thấy tâm linh của mình có chút sung động. Toàn thân bắt đầu nhẹ nhẹ run lên. Một cấu cảm giác vô cùng ấm áp trào dâng. Đây, đây chính là nữ nhân mà mình yêu nhất. Lăng thiên nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của lăng thần đang vùi sâu trong lòng mình lên. Nhìn người con gái như hoa lê trong mưa trước mặt. Ánh mắt mang theo tình cảm bỏng cháy. trầm rãi hôn lên giọt nước mắt trên mặt lăng thần Đôi môi đỏ mọng của lăng thần khẽ run run Lăng thiên cảm thấy vô pháp kiềm chế bản thân Rốt cuộc khẽ gầm một tiếng Đặt lên môi đỏ mọng của lăng thần một nụ hôn say đắm Toàn thân chấn động Chớp mắt lăng thần vương đôi tay ngọc ra Ôm chặt lấy cổ lăng thiên Hai mắt nhắm lại Thỏa thích hưởng thụ yêu thương sau hơn bốn tháng xa cách Trong lúc này Hai người đột nhiên cảm thấy linh hồn phiêu phiêu đáng đáng, như lọt vào trong sương mù. Lăng thiên tham lam thấm mút, tham lam kiếm tìm tựa hồ muốn bồi thường cho lăng thần toàn bộ những thiệt thòi mấy tháng qua. Lăng thần chăn chọc tiếp đón, hơi thở phì phò. Tựa hồ muốn dâng hiến toàn thân mình cho người trong lòng. Là người mình yêu thương nhất. Gần như toàn bộ những tương tư khắc lô lắng, sầu khổ trong nửa năm qua theo một nụ hôn này mà biến mất. Cảm giác hạnh phúc vui sướng tràn trề trong lồng ngực. Một nụ hôn này thật lâu như muốn hôn thiên án điệp. Cho dù máu tanh tràn ngập bốn phía cũng không tạo ra bất kỳ sự ngăn trở nào. Lăng thần hầu như thở không ra hơi. Nhưng vẫn như cũ không muốn buông ra. Mặt cho người trong lòng thưởng thức vẻ mỹ hào của mình. Hai tròng mắt si mê. Má ngọc ửng hồng. Kiều diễm như hoa. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hai người rốt cuộc tách ra. Lăng thần mắc cỡ, mặt đỏ bừng, ỉ ôi trong lòng lăng thiên. Ngón tay mảnh khảnh vô ý vẽ vẽ trên cổ trên mặt lăng thiên. Toàn thân mềm nhũng như không xương. Khắp người lộ ra một cố hân hoan và thỏa mãn. Còn có một cố ý vì mệt mỏi khó hiểu. Cực kỳ động nhân. Lăng thiên nhẹ nhàng vùi mặt vào trong mái tóc đen dày mượt của lăng thần. cảm giác nhắn nhủi nhô thuận khiến cho thân tâm hắn gần như say sưa thiếu chút nữa bật lên tiếng rên rỉ sàng khoái khép hờ đôi mắt lăng thiên ung nhu nói nhớ huynh không nhớ lăng thần rúc vào trong lòng hắn tham lam hít mùi mùi vị quen thuộc của người trong lòng không chút nghĩ ngợi nhẹ giọng trả lời mùi thật là nha đầu ngốc mà lăng thiên vương ngón tay ra nhẹ nhàng chỉ chỉ trên mũi nàng Hai tay siết chặt lại Ôm lấy thân thể kiều diễm của nàng nâng lên Xoay một vòng Rồi ôm um vào trong ngực Xót xa nói Nhẹ, nhẹ hơn ít nhất ba cân Sao lại gầy như vậy Ăn uống không đầy đủ phải không Lăng thần ngẩng đầu lên Thâm tình nhìn lăng thiên Ánh mắt toát ra vẻ nồng nàn không hối hận Ôm nhu nói Chỉ cần công tử có thể trở về Chỉ cần trong lòng công tử có thần nhi Đừng nói là ba cân Cho dù 30 cân Hay mất nhiều cân hơn nữa Thần nhi cũng cam tâm tình nguyện Lăng thiên kích động trong lòng chạm chán mình vào chán của lăng thần Hai người bốn mắt nhìn nhau, dịu dàng trách mắng Mũi cam tâm tình nguyện là chuyện của mũi Sao không nghĩ cho huyên Trước khi đi không phải huyên đã nói rồi ư Trong thiên hạ không có ai đủ khả năng giết huyên chỉ cần không nhìn thấy thi thể Huyên thì không được tin rằng Huyên đã chết. vì sao muội còn tự chuốc khổ vào thân chứ? chẳng lẽ muội không biết muội gầy gò thế này sẽ làm Huyên đau lòng lắm ư? phải mau ăn nhiều vào có biết không? nha đầu ngốc. lăng thần dịu dàng cười, nụ cười tràn ngập kiên định thấp giọng nỉ non. thần nhi đương nhiên biết. trong thiên hạ không một ai có đủ khả năng làm gì được công tử. nhưng Thần nhi vẫn lo lắng Vẫn nhớ mong Vẫn, ô, một câu còn chưa nói hết Cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã bị lăng thiên chặn lại Sau chốc lát, lăng thần thấp giọng nói Sau này, chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau Lăng thần nhu thuận gật đầu Mang theo nụ cười tươi tắn mỹ mãn Nhẹ nhàng gối đầu lên trước ngực lăng thiên Thanh âm như mộng ảo nói Vâng, chúng ta vĩnh viễn không xa nhau Hai người lặng lặng dựa sát vào nhau tựa như không để ý đến xung quanh. Giữa chiến trường đầy máu tanh. Trong giờ khắc hai người gặp lại. Toàn bộ máu tánh tựa hồ đã biến mất trong mắt hai người. Chỉ có an bình và hạnh phúc. Bên trong xe ngựa. Hai người tiêu nhản tuyết yên lặng ngồi đó. Không phát ra bất cứ thanh âm nào. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người đang dựa sát vào nhau. Trong đôi mắt tú lệ tràn ngập ước ao. tràn ngập khát khao. Thỉnh thoảng không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt trắng như ngọc của hai người đột nhiên lại đỏ bừng lên từng chập. Một lúc lâu sau, Lăng Thần A một tiếng nhảy dựng lên, "Muội, muội nhất thời say xưa, thế nào mà lại quên mất nhô muội muội còn đang ở trên lưng muội?" Vừa nói vừa đưa tay sờ soạng trên lưng mình, lập tức biến sắc, "Ơ, người đâu?" Lăng Thần vừa nhìn thấy Lăng Thiên nhất thời không để ý đến thứ gì khác lê tuyết đến mang người trên lưng nàng đi với tu vi của nàng lại hoàn toàn không hay không biết thấy dáng vẻ đáng yêu của lăng thần lăng thiên không nhìn được phì cười đưa một tay ra kéo nàng vào trong lòng cô nương ngốc ơi lê tuyết tỉ tỉ của muội sớm đã mang người đi rồi người ta còn dành không gian cho hai người chúng ta nhưng muội lại mơ mộng thực sự là một nha đầu ngốc không hơn không kém mà a lê tuyết tỉ tỉ ở đây đột nhiên nhớ ra nếu là như vậy hết thảy những việc vừa mới chẳng phải đều lọt vào trong mắt của lê tuyết sao không khỏi trở nên cực kỳ thẹn thùng mắt len lén nhìn ra xung quanh thì thấy trong xe ngựa vén ra một khe hở bên trong lê tuyết tươi cười trêu đùa nàng giọng nói trong trẻo vang lên khụ khụ ta mở rộng tầm mắt thực sự là rất nhiệt liệt, nóng bỏng nha. Lăng thần mắc cỡ. Vẻ mặt đỏ như bị lửa đốt. Chui vào trong lòng lăng thiên. Lắc lắc cái eo nhỏ. Không ngừng dầm chân bình bịch. da mặt lăng thiên đương nhiên tương đối dày. Đối với sự trêu dẻo của Lê Tuyết. Mặt không đổi sắc. Tim không loạn nhịp. Ôm lăng thần nhảy lên xe ngựa. May mà xe ngựa đủ lớn. Mới có thể chứa được năm người Bước lên xe rồi mới phát hiện ra Hóa ra không có xa phu Mọi người đưa mắt nhìn nhau Ngoại trừ Thủy Thiên Nhu đang hôn mê không nói lời nào Lăng thần thì vẫn như cũ sống như chú chim cút lủi vào lòng lăng thiên Hai người tiêu nhạn tuyết và lây tuyết nhìn nhau Đột nhiên không hẹn mà cùng vươn một ngón tay ra chỉ vào lăng thiên Hương đi đánh xe Cái tên lăng kiếm này, mặc dù cẩn thận tỉ mỉ, lại vẫn thiếu chu đáo mà. Lăng thiên tâm hận oán trách một câu. Lưu luyến nhìn bốn đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương trong xe ngựa. Bước ra khỏi cửa không ngoài đầu lại. Ở phía sau, Lê Tuyết còn không quên mà nhắc thêm một câu. Đừng quên dịp dung. Không phiền lão nhân ra ngài quan tâm. Ở ngoài thùng xe truyền vào thanh ân hung tợn cực kỳ phiền muộn của lăng thiên. mươi 558 Thiên hạ binh phong lăng thiên chờ đoàn người vào trong thành Do dự hồi lâu Cuối cùng vẫn quyết định Tạm thời không vội trở về đại trạch của lăng gia Dù sao lúc này đang là ban ngày ban mặt Dưới tai mắt của nhiều người như vậy Chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ khiến cho tin tức giò dỉ ra ngoài Tốt hơn là đợi đến đêm khuya Nhà nhà đi ngủ, đi thăm lão phu nhân và mẫu thân một chút thứ nhất để cho mấy lão nhân ra yên lòng trong khoảng thời gian này lão phu nhân đã lo nghĩ quá nhiều chuyện người khác có lẽ không biết uy danh của thiên thượng thiên nhưng lão phu nhân là hạng nhân vật cho dù mười phần tin tưởng tôn tử duy nhất của mình cũng vẫn sẽ chừng sợ hãi tống quân thiên lý bảy phần trên đầu tóc đã bạc đi nhiều phu nhân sở đình nhi lại càng không ngừng rơi lệ vì nhi tử của mình cầu ngữ có câu con đi ngàn dặm mẹ lo lắng vạn dặm huống hồ lần này lại bị cao thủ đệ nhất đương đại truy sát sao mà không nơ ruột nóng gan lại không dám biểu lộ trước mặt công công bà bà lúc này mới chỉ trong mấy tháng phu nhân đã tiểu tuổi đi rất nhiều nếu lăng thiên nhìn thấy như vậy vô luận thế nào cũng muốn tự mình đến gặp hai người giải mối sầu lo của họ Mà lấy sự lão luyện thành thuộc của mấy nhân tinh lăng gia này chắc chắn sẽ không để lộ tin tức Duy nhất có thể làm lộ ra tin tức đương nhiên là lão tử của lăng thiên Cùng với người không biết giữ mồm giữ miệng lăng khiếu đại tướng quân Bất quá lúc này lăng đại tướng quân không có ở nhà Đã xuất chinh. Bất quá kỳ thực vị đại gia này lại là người tính tâm nhất Với lăng thiên cũng đủ lòng tin Dùng lời nói của đại tướng quân là tống quân thiên lý gì đó lão tử chưa từng gặp lão tử chỉ biết nhi tử của lão tử là người mạnh mẽ có thể lấy đầu tướng sặc giữa vạn quân tống quân thiên lý truy sát lăng thiên chớ để tiểu tử này đổi ngược lại mới được cho nên bước đầu tiên của lăng thiên là tới lăng phủ biệt viện đồng thời ra lệnh cho lăng thần tuyên bố triệu tập hội nghị cao tầng khẩn cấp tập trung toàn bộ các cao tầng của lăng phủ biệt viện trong đoạn thời gian này Tuy rằng Lăng Thiên thông qua phi ưng truyền thư vẫn nắm rõ mọi việc trong biệt viện Tuy nhiên người ta có lúc vốn cùng Trung Quy cũng không thể nắm bắt hết Lần này trở về Đương nhiên phải tìm hiểu tỉ mỉ rõ ràng hơn một chút Đồng thời cùng mọi người gặp mặt Để mọi người vô hình chung có cái gì đó có thể trông cậy Đám người mạnh ly ca Phùng mặt đều không biết gì về hội nghị lần này Đợi đến khi tiến vào trong mật thất Lại bất ngờ nhìn thấy Lăng Thiên đang ngồi đó Đều không khỏi kinh hãi Tiếp theo là mừng rỡ Trong đó đặc biệt nhất là Mạnh Ly Ca Phải biết rằng đám người phùng mặt là tâm phúc của Lăng Thiên Vốn cho rằng công tử nhà mình là thiên hạ nhất nhân Tuy rằng cũng khiếp sợ tống quân thiên lý kia có thể bức Lăng Thiên rời khỏi thừa thiên Nhưng cũng vẫn chưa làm bọn họ lo lắng cho tính mạng của Lăng Thiên Hơn nữa Lăng Thiên không ngừng đưa tin truyền đến chỉ lệnh, lại càng an tâm. Tất nhiên Mạnh Ly Ca không chỉ là mưu sĩ nắm gió thiên hạ, mà còn là đại nho nổi danh thiên hạ, học giống biết nhiều. Hắn cũng biết thiên thượng thiên, Giang Sơn lệnh đại biểu cho cái gì, sao có thể không lo lắng cho Lăng Thiên. Hôm nay thấy Lăng Thiên vô sự trở về, không biết vì Lăng Thiên an toàn mà vui vẻ. Hay là vì lăng thiên có bản lĩnh thoát khỏi tay giang sơn lệnh chủ tống quân thiên lý. Mà khiếp sợ. Số người tham dự hội nghị rất ít. Chỉ có mấy người lăng thiên. Lăng thần. Lăng kiếm. Lê tuyết. Mạnh ly ca. Phùng Mặc, Thậm chí ngay cả đám người lăng lục phụ trách tin tức tứ phương cũng không tham gia. Nhưng toàn bộ tin tì. U. Vinh. Quy. Quy. B O Q N Họ Cũng đã nằm trên tay Lê Tuyết Nhân số tuy ít Nhưng những người này lại là tinh anh chân chính của Lăng Phủ Biệt Viện Là những nhân vật chân chính tối cao tầm Mà thú vị nhất chính là sáu người tham dự hội nghị này Ngoại trừ Lăng Thiên đã được khắp thiên hạ công nhận thực lực Những người khác cơ bản đều là nhân vật vô cùng bí mật Để nhất lâu lăng kiếm tuy rằng hung danh rõ ràng Đại danh để nhất lâu chủ rung động thiên hạ Nhưng danh tử của bản thân hắn lại không có mấy người biết Về phần lăng thần và lê tuyết Lại càng là nhân vật mông lung trong mông lung Chỉ sợ chẳng có ai có thể biết được rõ ràng Nếu như thật sự phải tìm người nào đó biết mà nói Tựa hồ cũng chỉ có Tống Quân Thiên Lý người đã từng giao thủ hai chiêu với hai người này. Nghị đề đầu tiên của hội nghị do Lăng Thiên chủ trì chính là việc triển khai hành động quân sự sắp tới của biệt viện. Dù sao hai người Lăng khiếu và Trầm Như hổ cũng đang dẫn 30 vạn đại quân ra ngoài. Đối với Lăng gia hôm nay mà nói, lần hành động quân sự chính thức với quy mô lớn lần đầu tiên này có tầm quan trọng nghiêm ngặt, càng phải cẩn thận. Nếu có chút sai lầm Sẽ gặp tình cảnh can cơ tổn thương nghiêm trọng Nghe thấy Lăng Thiên hỏi Phụ trách kế hoạch quân sự Đại quân Sư Mạnh Ly KVV Dâu Cười thật đắc ý Một khoảng thời gian trước Khi công tử chưa về Vì phải cấp bách xử lý Việt Nam Cung thế gia âm mưu tập kích thần cô nương Cho nên Sau khi chúng ta thương lượng Lăng Đại tướng quân liền xuất lính 20 vạn đại quân Trước đi đến Nam Hà. Nhưng cho đến hôm nay Tuy rằng song phương đã dương cung bạc kiếm Lại vẫn chưa khai chiến Điều này vẫn nằm trong dự toán của chúng Cũng đang là cục diện mà chúng ta hy vọng đạt được nhất Mạnh ly ca lộ ra một nụ cười rảo hoạt như hồ ly Dù sao công tử cũng không có ở đây Nếu vạn nhất thật sự dẫn tới thế cuộc thiên hạ đại loạn Ngược lại sẽ không tốt Cho nên trước khi đại quân xuất phát Ta thỉnh lăng lão ra tử suốt đầu lộ diện Xin ngài nói rõ với lăng đại tướng quân Vây mà không tung, Bước mà không chiến Phải nói là Dùng hết khả năng mà áp mách Dùng hết khả năng mà tạo ra áp lực thật lớn Nhưng không chân chính giao chiến với bọn chúng Vô luận thế rõ ràng cỡ nào Chiến cuộc mạnh mẽ cỡ nào Cũng không khai chiến Bằng không Lấy kháng cự quân Pháp mà luận tội Nhất định phải kéo dài thời gian cho đến khi công tử trở về xe đỉnh đoạn sau. Lăng thiên thiếu chút nữa phun ngủng trơ trong miệng ra. Quyết định như vậy. Sợ rằng sẽ khiến cho lão cha phiền muộn không ít. Với một nhân vật đề nhất. xuất động quân Pháp Tòng sự. phỏng chừng ai cũng phải phiền muộn. Bất quá mạnh đại quân sư cũng tính là cáo già. xuất động ra ra mình. Bằng không quả thật chẳng có mấy ai có thể ngăn chặn lão ba của mình Mạnh Ly ca vẫn một bộ dạng đạo cốt tiên phong như cũ nói Về phần trầm đại tướng quân bên kia Cũng làm như vậy Khi chúng vừa xuất ra hai cỗ binh mã thứ nhất phải giữ mình Tùy thời khai chiến với Nam Trịnh Thứ hai, cũng phải ném đá dò đường Tuy rằng chúng ta tác chiến hai phía Nhưng bản ý của chúng ta cũng không phải là chân chính khơi mào chiến tranh Cho nên tính mạo hiểm thực ra rất nhỏ Bất quá điều động binh mã với đại quy mô như thế này Chính là rút xây đồng rừng Các quốc gia khác thủy chung không dám bàng quan Và lại Nam Chỉnh không cần phải nói Cho dù là Đông Triệu cũng đã loạn thành một đoàn rồi Còn đại quân của tiêu gia Hôm nay đã phân binh thành ba đạo. Một đạo có 15 vạn binh mã do tiêu gia đại tướng tiêu vô ngân xuất lính Đóng quân tại lạc Nhật Hà án binh bất động, khoảng cách đến Nam Trình cũng chỉ 150 dặm, trong nháy mắt có thể đến. Đội binh mã này đơn giản là nhắm vào 20 vạn đại quân của Lăng Đại Nguyên Soái. Một đội 15 vạn binh mã khác do Tiêu Vô cụ thống suốt cũng đã tới biên giới Đông Triệu. Cùng với Trầm đại tướng quân ngăn trở Đông Triệu, rằng co từ xa. Đạo binh mã cuối cùng cũng có 15 vạn Nhưng là do tiêu phong dương tự mình xuất lính. Hiện tại còn cách thừa thiên khoảng chừng 500 dặm lộ trình. Cũng đang án binh bất động. Mạnh ly ca làm như mệt mỏi. Dừng lại nhấp một ngụm nước trà. Nói, tình hình hiện tại đã trở nên vô cùng rõ ràng. Có thể hình dung một cách rõ nét. Lần này tiêu ra điều động binh mã quy mô lớn. Chủ yếu là nhắm vào lăng gia chúng ta. Một khi hai tuyến đại quân của chúng ta có đồng tính, như vậy, lập tức hai lộ đại quân ở đông, nam của tiêu gia liền sẽ đón đánh. Mà lộ đại quân thứ ba sẽ thẳng tiến về thừa thiên, đoạt lấy căn cơ của lăng ra chúng ta. Thậm chí còn mơ hồ liên thủ với đông triệu và nam trịnh. Nếu như chúng ta chân chính muốn khai chiến với hai nước đông nam, vẫn sẽ rơi vào cảnh đâm lao phải theo lao. cho nên lấy tình hình tổng thể hiện nay mà xem xét, đồng dạng không thể lạc quan. Lăng Thiên vừa nghe Mạnh Ly Ca nói, vừa tập trung xem địa đồ. Vị trí và phương hướng của ba đạo đại quân tiêu ra đã được Mạnh Ly Ca dùng mũi tên đỏ như máu đánh dấu. Lăng Thiên cười nhạt, có chút ý tứ trào phúng, ngứ điệu ung dung nói. Một lần suốt đồng 45 vạn đại quân, không hổ là thiên hạ đệ nhất tài phiệt thực sự là rất mạnh tay. Tiêu gia quả thực rất nể mặt lăng ra Chúng ta nghe được khẩu khí ung dung cùng sắc mặt tự tin của lăng thiên Mọi người nguyên bản mấy ngày qua chìm trong căng thẳng Lúc này cói lòng không khỏi thả lòng xuống một chút Lăng thiên nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ gó, gó trên mặt bàn Thở ơ nói Tiêu gia làm thế nào tiếp tế viện trợ cho ba đạo binh mã Người ăn ngựa uống không phải một con số nhỏ đâu Mà lộ tuyến tiếp tế tiêu gia cụ thể dài ngắn bao nhiêu Trong đó có chỗ nào có thể lợi dụng được không? Nhãn tình mạnh ly ca sáng lên, rất nhanh hồi đáp. Lộ quân thứ nhất cách tiêu ra 600 dặm Lộ quân thứ hai cách tiêu ra 400 dặm Lộ quân thứ ba cách tiêu ra ước chừng 1.300 dặm đường. Trên đường đều có quận huyện bổ túc. Ở điểm này, những sơ hở chúng ta có thể lợi dụng cũng không nhiều lắm. Tiêu ra quả thật không hổ là thiên hạ đệ nhất tài phiệt. Lấy lực một nhà cung ứng cho cả ba đạo đại quân Không chút nào thấy cảnh giật gấu vá vai Tuy rằng Mạnh Ly Ca không nói quá nhiều Nhưng áng mắt càng ngày càng sáng lên Người thông minh đúng là người người thông minh Hắn đã đại thể minh bạc ý đồ của Lăng Thiên Lăng Thiên đương nhiên thấy được sắc mặt của Mạnh Ly Ca Ngả người về phía sau ung dung nói Theo Mạnh tiên sinh chúng ta nên đối phó với lộ quân nào mới tốt Mạnh ly ca cười bí hiểm Nhất đồng không bằng nhất tính chờ tin tức của phương Bắc Án binh bất động, lấy bất biến ứng phản biến Lăng thiên cười ha hà, nói Tiên sinh quả nhiên rất cao minh, đã như vậy án theo biện pháp của tiên sinh mà làm Chúng ta trước hết cứ bỏ rơi hắn vài ngày Chỉ là trong mấy ngày đó tiên sinh cần phải chịu khổ rồi Mạnh ly ca vuốt sâu mỉm cười Đây là việc thuộc về bổn phận của thuộc hạ, tại sao lại nói là chịu khổ chứ? Lăng Thiên cười, nhìn sang Lê Tuyết. Lê Tuyết không chờ hắn hỏi, liền mở miệng nói trước. Chiến cuộc ở phương Bắc. Đại quân của Ngọc Gia đang sằng co với đoàn binh của Tây Hàn. Hơn nữa cho đến lúc này đã giao chiến ba trận. Tuy rằng Tây Hàn nhiều lần thất bại. Nhưng phòng thủ cực kỳ vững vàng. Ngọc Gia chỉ chiếm được hai thành nhỏ không quan trọng. Tình hình trước mắt sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể đắc thơ lăng thiên gật đầu. Cảm thấy có chút hứng thú nói. Đại tướng thống binh của Tây Hàn là ai? Lê Tuyết nhìn lướt qua tư liệu trong tay nói. Là lão tướng Lý Tông Hàn để nhất danh tướng Tây Hàn gần 30 năm qua. Trước khi hai quân giao chiến lần đầu tiên. Lý Tông Hàn trước trận chạm tướng. Giết đại tướng Hàn thiết khiên. Đồng thời dùng máu hắn tế cờ. Việc này từng tạo ra đại chấn động, Lý Tông Hàn. Lăng Thiên chậm rãi nhắc lại cái tên này trong mắt tinh quang chớp động. Xem ra Tây Môn đã bán đứng Hàn Thiết Hiên. Bằng không, lấy thân phận đại tướng quân vương thất của Hàn Thiết Hiên. Ngay cả Lý Tông Hàn kia cũng không nhất định đủ phân lượng giết hắn lấy máu tế cờ. Bất quá, Tây Môn Trùng Thiên lại chưa xuất hiện, mà là dùng một Lý Tông Hàn đã sớm cao tuổi. Xem ra Tây Hàn Vương thất đối với tin đồn về Tây Môn Thế Gia và Ngọc Gia một đoạn thời gian trước vẫn còn thập phần lưu ý Ảnh hưởng của Tây Môn đã phát triển đến cực đại Hai ngày trước nhị ra Tam Gia của Ngọc Gia đã an toàn trở về Minh Ngọc Thành Lê Tuyết tiếp tục nói mươi 559 Bố trí thêm lần nữa đôi lông mày của Lăng Thiên hơi nhíu lại Ừ một tiếng Nhưng không nói chuyện trầm ngâm một lát Nói Với tin tức từ phương Bắc, mức độ bố trí cần phải mạnh thêm chút nữa. Trung Quy ta vẫn cảm thấy chuyện hai người ngọc mãn đương, ngọc mãn thiên đi ra ngoài lần không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa có đủ bản lĩnh thoát khỏi mạng lưới tình báo của chúng ta. Việc này quả thật không tầm thường chút nào. Lê Tuyết dạ một tiếng, nói tiếp. Còn về phía Đông Triệu. Gia chủ Đông Phương thế gia Đông Phương Kinh Thiên bị một thích khách thần bí ám sát bỏ mạng. Võ công của thích khách này rất bí hiểm. Chỉ trong vài hơi thở đã đánh chết đệ nhất cao thủ của Đông Phương thế ra. Bên ngoài đồn đại rằng có thể chuyện này do lâu chủ của đệ nhất lâu thần bí gây nên. Lăng kiếm đã xác nhận. Không phải người của chúng ta hạ thủ. Lăng kiếm đã từng nhìn thấy thân thủ của Đông Phương kinh lôi. Nếu như thực lực anh trai Đông Phương kinh lôi và hắn tương đương nhau. Bên trong đệ nhất lâu bao gồm cả Lăng kiếm. Không ai có thể đánh chết Đông Phương Kinh Thiên một cách đơn giản như vậy. Mà bảy nơ, gơm, à, y, tị, dơ, à, dơ, quy quy y, qua một phen thanh trừ đầy máu tanh. Đông Phương Kinh lôi đắt lên tiếng tiếp trưởng vị trí gia chủ của Đông Phương Thế Gia. Nhưng không biết vì sao, Hoàng đế Đông Triệu. Đông Phương Nhật vài lần truyền gọi Đông Phương Kinh Lôi Đông Phương Kinh Lôi đều nói trong người có trọng bệnh Trốn tránh không gặp mặt Theo tin tức từ Đông Triệu truyền đến Không rõ nguyên do vì sao Đông Phương Nhật hận Đông Phương Kinh Lôi thấu xương Có ý định diệt trừ Đông Phương Kinh Lôi Điểm này, ngược lại chúng ta không thể không đề phòng Nói rồi, Lê Tuyết liếc nhìn Lăng Thiên với một ánh mắt thâm thúy Tuy rằng không biết vì sao đông triệu loạn đến mức này Cũng không nghe thấy Lăng Thiên nhắc đến Nhưng trong suy nghĩ của nàng Nhất định có quan hệ đến Lăng Thiên Dù sao thực lực của thích khách kia thực sự rất cao Hiện tại khắp cả thế gian quả thực không có mấy người có thực lực như vậy Mà Lăng Thiên vừa vặn là một trong số đó Lại nói Tiếp nhận chức vị gia chủ của Đông Phương thế ra là Đông Phương Kinh Lôi Lại không phải là người khác Hơn nữa Đông Phương Kinh Lôi đã từng đạt thành hiệp nghị với Lăng Thiên. Lăng Thiên nhìn thấy ánh mắt của nàng. Đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Mỉm cười, nói. truyền lệnh cho trầm như hổ. Thời gian tới hắn có thể dùng quân phô trương thanh thí. Nhất thiết phải phối hợp với hành động của Đông Phương Kinh Lôi. Nhưng vô luận tình huống có thế nào. Tạm thời cũng không thể chân chính tham dự vào. Mặt khác truyền lệnh cho Lăng Tam. Nói hắn phối hợp với Đông Phương Kinh Lôi Đồng thời Cần phải giúp cho Đông Phương Kinh Lôi Mau chóng nắm giữ hoàn toàn Đông Phương Thế Gia Hơn nữa thúc đẩy mâu thuẫn giữa Đông Phương Thế Gia Và Hoàng Thất Đông Triệu Khiến nó càng ngày càng lớn Càng ngày càng thể hiện ra ngoài Tốt nhất là nghĩ biện pháp Khiến cho bọn bỏ chân chính sống mái với nhau Biện pháp cụ thể Hắn phải tự mình tìm lấy Không cần báo lại lê tuyết lại dạ một tiếng rồi ghi lại về chuyện thủy gia lăng thiên nhìn về phía lăng thần lăng thần tức thì hiểu ý liền lần lượt kể ra toàn bộ những hoạt động của thủy gia trong khoảng thời gian này cùng với hiệu quả mà đám người mình làm ra vừa nghe lăng thiên đã lắc đầu cười khổ càng nghe thì nụ cười càng quái dị hận không thể kéo nha đầu lăng thần kia đặt lên đùi mình hung hăng đánh cho một trận vừa nghĩ vừa nghiến răng nghiến lợi Đột nhiên mạch suy nghĩ chuyển sang một khía cạnh khác Tưởng tượng ra hình dạng lăng thần bị mình đặt trên đùi đánh đòn Bàn tay của lăng thiên tựa hồ lại cảm thấy mềm mại đầy ếp Trong lòng không khỏi bùng lên một trận nhiệt hỏa Có lẽ là nửa năm lăng tiểu công tử chưa được ăn cơm Cho nên buổi tối hôm nay thế nào cũng phải ăn cho đã chăng. Những cử động này của lăng thần trong mắt người ta tựa hồ là có hàm nghĩa khác nhưng hiểu rõ sự định của Lăng thần nên làm gì có chuyện Lăng Thiên không nhìn ra chủ ý thực sự của nàng. Nha đầu kia rõ ràng là muốn mình ăn sạch uống cạn thủy thiên nhu đây mà. Ý nghĩ của nha đầu này cũng quá mức kỳ lạ đi. Không ngờ lại muốn chơi đùa thủy gia, không cần đánh cũng thắng. Thủy gia này cùng với ngọc gia đều là thế gia ngàn năm. Ngay cả khi người kế vị đã chết sạch rồi vẫn còn một đám lão ngoan cố tồn tại. Trừ phi giết chết cả những lão ngoan cố này mới có khả năng đạt được mục đích của lăng thần. Có điều là, người của Thủy ra chết hết thì liệu còn có tác dụng gì nữa? Bất quá chỉ từ điều này cũng có thể thấy được một chuyện khác. Đó chính là hảo cảm của lăng thần dành cho Thủy Thiên Nhu quả thật không phải là một chút một ít. Nhưng nếu chuyện đã tới bước này rồi, cũng chỉ còn cách đi một bước tính một bước. Dù sao hiện tại thủy ra tại đại lục thiên tinh cũng không thể gắn gượng trong cơn sóng to gió lớn nữa rồi. Lăng thần thấp thỏm bất an lén nhìn vẻ mặt lăng thiên. Thấy hắn mặt vô biểu tình dường như đang nghĩ đến cái gì trong lòng không khỏi hoàng hốt. Cho rằng hắn không chấp nhận mình tự ý chủ trương. Nào ngờ tiếp đó khóe miệng của lăng thiên khẽ nhích lên. Lộ ra vẻ mặt cực kỳ dâm đẳng. Nàng hiểu rất rõ Lăng Thiên, sao lại không biết vì công tử này đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Mặt không khỏi đỏ bừng lên, đột nhiên xấu hổ cúi đầu xuống. Trong mật thất nhất thời lặng ngắt như tờ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không biết vì sao công tử đột nhiên lại không tập trung tinh thần. Hơn nữa vẻ mặt tươi cười lại, hèn mọn như vậy, đang nghĩ đến chuyện tốt nào hay sao? Lăng Thiên đang nghĩ đến buổi tối mây mưa. đột nhiên bên hung đau nhói hóa ra là lê tuyết lăng lẽ vươn tay qua hung hăng nhéo một cách trên cạnh sườn hắn lăng thiên đau đớn nhe răng nhích miệng trợn mắt nhất thời giật mình bừng tỉnh nhìn mọi người lăng kiếm vẫn như cú mặt vô biểu tình mặt mũi nghiêm nhị mà ngồi mạnh ly ca thì hơi mỉm cười chỉ có vùng mặt lăng thiên giận tím mặt phát hiện Người này thậm chí còn cười hèn mọn hơn cả mình Hiển nhiên Phỏng đoán từ biểu tình trên mặt lăng thiên Là nam nhân lão luyện từng trải Phùng mặt sâu sắc hiểu rõ công tử nhà mình đang nghĩ gì Khó trách một miệng rồng của hắn cố mím lại Khuôn mặt đầy sâu cười cười như là đã ngấm ngầm hiểu ra mọi chuyện Bộ sâu quai nón cứng như thép tựa hồ đang lay động khụ khụ phùng mặt Vì sao ngươi lại cười vượt gì như vậy Ơ, mặt sao lại có giật thế kia? có cần bản công tử tới giúp ngươi điều trị một chút không? y thuật của bản công tử rất không tệ đó. lăng thiên trường mắt hung hăng liếc nhìn hắn, nghiêm trang hỏi: a, ách thuộc hạ đây là ách không? phùng mặt liếu lưới sững sờ tại chỗ, không ngờ bị bắt lúc đang phạm tội, nhất thời nói không nên lời. Đối mặt với biểu tình tàn bạo của công tử ra Ngay cả chân tay cũng không biết để chỗ nào Không phải sao Ta thấy ngươi lắc lắc mông như đuôi con tê tê vậy Ngay cả dâu trên mặt cũng rất khó nhìn Ta còn tưởng cơ mặt ngươi bị chuột rút Đang muốn giúp ngươi chữa cho khỏi hẳn Mặt lăng thiên hiện ra vẻ tiếc thận nói Ánh mắt hung ác nhìn phùng mặt Lúc này hắn phi thường muốn giúp phùng mặt chỉ liệu một chút Thật sự là không sao cả. Đa tạ công tử quan tâm. Phùng mặt giật mình một cái thật mạnh. Nhất thời toàn thân ướt mồ hôi lạnh. Vội vã ngẩng cao đầu đầy khí phách oai hùng nói. Thân thể thuộc hạ vẫn khỏe mạnh như một ngưu đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể giúp công tử vào sinh ra từ núi đao biển lửa, phấn thân toái cốt, vạn tử bất tử. Biểu tình tràn ngập vẻ một lòng trung trinh, sẵn sàng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Khiến người ta khi thấy biểu tình như vậy đều tán thưởng một câu tự đáy lòng Quả là kẻ sĩ chân chính Lăng thiên thản nhiên a một tiếng Trên mặt có chút thất vọng nói Đã vậy thì lần sau nếu như cơ mặt còn bị chuột rút Không nên quên thông chi cho bản công tử Bản công tử nhất định sẽ tự mình khám và chữa cho ngươi Quyết không nuốt lời Sắc mặt của phùng mặt như biến thành quả mướp đắng Dạ, không dám phiền công tử Nhớ năm đó mọi người đều chưa thành thục. Có một gia hỏa cảm thấy mình không cần huấn luyện. liền giả bộ bị bệnh. Nói là bị bong gân. Kết quả là Lăng Thiên đã tự mình khám và chữa. Kết quả toàn thân tên kia quả thật bị chật gân. Có vết xe đổ như vậy. Thì dù cấp cho phùng mặt 100 lá gan. Cũng tuyệt không dám nói mình bị bong gân trước mặt Lăng Thiên. Lăng Thiên hừ một tiếng. Thờ ơ nói. lần sau khi muốn cười nhớ há to miệng ra mà cười đừng cố sửa mình thành bộ dạng thống khổ như buồn đánh sắm nhưng không dặn ra được như thế vạn nhất ta hiểu lầm ngươi bị chuột rút sẽ không hay lắm vẻ mặt đau khổ phùng mặt thành khẩn dạ một tiếng cũng không dám nói gì nữa bộ dạng rất tội nghiệp ba người mạnh ly ca lăng thần lê tuyết phục ở trên bàn vai kịch liệt run rẩy Lăng kiếm cũng lần đầu tiên lộ ra bộ mặt tươi cười nhìn phùng mặt một cách đồng cảm. Lăng thiên phủ một tiếng. Trở lại vấn đề chính. Thần Nhi. Nàng vừa nói đến đâu rồi. Lăng thần ngẩn ra. Dùng khí lực lớn nhất nhìn cười. Sau đó mới có thể tiếp tục nói. Lăng thiên nghe được những hành vi của ba người Thủy Thiên Hồ. Không khỏi thở dài thường thượt, Thầm nghĩ. Những đệ tử của thế gia kẻ nào cũng đều là loại như vậy sao? Lẽ nào ông trời chỉ truyền thừa cho bọn họ tính ương nơ, gơm, hơn, à, nơ, hơm Cùng với thâm hiểm tự đắc ngẫm lại toàn bộ những thế gia đệ tử mình từng gặp cho đến lúc này Tựa hồ cũng chỉ có Đông Phương Kinh Lôi và Thủy Thiên Huyến coi như có chút tài năng Nhưng hiện tại Thủy Thiên Huyến lại có thể chết bất cứ lúc nào Lợi dụng Thủy gia ra, ra khỏi thành Chúng ta liền phục kích ngay lúc đó Lăng Trì tự mình xuất thủ Đã bắt được ba người Thủy Thiên Hồ Thủy Thiên Giang Thủy Thiên Hải Hiện đang tạm giam Có nên giao cho Thủy Thiên Nhu xử trí không Hay là bọn chúng còn có tác dụng khác Thỉnh công tử hạ lệnh Lăng Thiên suy nghĩ một chút Liền nói Giao cho Thủy Thiên Nhu xử trí đi Dù sao Lăng Trì cũng đã hứa hẹn với Thủy Thiên Huyễn Bất quá ta nghĩ rằng Thủy Thiên Nhu tối đa cũng chỉ xử lý một mình Thủy Thiên Hồ Còn hai người kia Chắc chắn sẽ không việc gì Như vậy cũng tốt Nếu thiếu hai người như thế Có phần rất không thú vị Mạnh Ly ca cười ha hả nói Không sai Hai người kia với chúng ta mà nói chính là bảo bối Nếu có bọn họ nhảy trồm trồm tại Thủy ra So với việc chúng ta dùng kế ly rán còn hữu dụng hơn nhiều Cái này đối với bước tiếp theo mưu tính thiên phong có khi đem lại lợi ít to lớn cũng chưa biết chừng. Lê tuyết miếu môi. Nam nhân các ngươi dùng tâm thật hiểm ác đáng sợ. Cả ngày chỉ trông mong nổi viện nhà người khác hỏa hoạn để thêm dầu vào lửa kiếm tiện nghi. Hai người các ngươi tụ họp với nhau thực sự là càng thêm âm hiểm. Mạnh ly ca cười ha ha. Còn vấn đề nữa đó chính là chuyện cô nương Thủy Thiên nhu Sau khi mũi mang nàng trở về Đã từng tỉnh lại Nhưng tâm tình lại cực kỳ kích động Thậm chí lâm vào cảnh tuyệt vọng Vài lần tự sát tìm đến cái chết Tựa như đã rơi vào đường cùng Mũi cho nàng dùng một ít thuốc an thần Hiện tại đang ngủ Lăng thiên nhắm mắt lại Thở dài Sau một lúc lâu mới nói Chờ nàng tỉnh lại Huyên sẽ đi thăm nàng Nàng cũng là một người đáng thương. Nói xong chừng mắt liếc nhìn lăng thiên. Kế hoạch của muội đã đến bước này rồi. Nếu huyên không phối hợp. muội có thể tha cho huyên sao? Lăng thần chính là đang chờ câu nói này của hắn. Vui vẻ đáp ứng. Thấy người khác cũng không có chuyện gì quan trọng cần hồi báo. Lăng thần tiếp tục nói. Có điều khi muội truy tưng mấy hắc y nhân kia. Đã xảy ra một việc rất kỳ quái. Nói xong thì nhíu đôi mi thanh tú, vẻ mặt khổ não, hả chuyện gì, võ công của mấy hắc y nhân đó đều rất cao minh. Nếu như không phải ba họ tách ra bỏ chạy, mũi quả thực chưa chắc có thể đoạt lại nhu muội muội. Nhưng không biết vì sao, khi mũi và một tên hắc y nhân đồng thủ, lại luôn luôn có một loại cảm giác là hắn có sức mà không xuất ra được. Tuyệt không phải bởi vì nhu mũi mũi ở trên lưng mà sợ ném chút vỡ bình. Thật không biết là tại vì sao nữa. Lăng thần dịu dàng ngồi ở bên cạnh. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Có phải là cảm giác thực lực của hắn không tệ. Nhưng chiêu số lại có phần không hoàn chỉnh hay không. Mỗi một chiêu tựa hồ chỉ dùng chưa đến một nửa sức mạnh là không thể hơn được nữa. Lăng thiên nở nộ cười thâm sâu đầy ý vị. Chương trăm Chương 560 Cơ uo Hoàng Liên đúng chính là như vậy Lăng thần có chút buồn bực gật đầu Chỉ là loại tình huống này xuất hiện trên người một cao thủ như vậy Thực sự có chút rất không bình thường Có nhân mới có quả đạo lý trong đó kỳ thực cũng đơn giản Không cần phải kỳ quái như vậy Khi hai huyên đệ của hắn dùng xong kiếm tạo thành một điểm tựa giúp hắn rời đi trước Huyên cũng đã nhận ra rồi Lăng thiên hời hợt nói Ba người bọn họ hẳn là vì tu luyện hợp kích chi thuật. Ba người như một, chiêu thức giống nhau, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Mũi chống lại một người, đương nhiên cảm giác chiêu số không hoàn chỉnh. Bất quá, nếu gặp phải lúc ba người bọn họ ở cùng một chỗ, nhất thiết không được khinh định. Tránh được nên tránh, lấy thực lực ba người bọn họ liên thủ với nhau. cho dù là lê tuyết cũng không nhất định có thể đánh thắng một cách đơn giản đâu nói đến câu cuối cùng khẩu khí của lăng thiên có phần ngưng trọng ba người bọn họ từ bây giờ nhất định không có cơ hội liên thủ nữa rồi lăng thần cười cười trong nụ cười có thêm một chút thương xót hả lăng thiên hơi bất ngờ ý muội là sao muội đã giết hắn thân thể mềm mại của lăng thần khẽ run lên nói muội giết hắn Lăng thần bật dậy, khiến cho đám người lăng kiếm càng thêm hoảng sợ. Mắt thấy lăng đại công tử gần như dí sát đầu vào mặt lăng thần. Trời ạ, mỗi vậy mà giết được hắn sao? Điều này, điều này sao có thể? Khẩu khí rất khoa trương, giống như một bà mèo bị một ông chuột cưa cẩm. Cũng không vì là chuyện lăng thiên ngạc nhiên cực độ. Khi hắn rời đi, tuy võ công lăng thần cực cao, Nhưng ngay cả một con chuột cũng không dám giết. Nào ngờ mình đi ra ngoài bất quá là 3 ba tháng, Vừa trở về đã thấy Bồ Tát biến thành sát tinh. Cho dù tư duy lăng thiên sinh động đến mấy. Vào lúc này đầu ấp cũng không thể theo kịp. Bất quá thấy vẻ mặt đắc ý của Lê Tuyết ở bên cạnh. Làm gì có chuyện lăng thiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Không khỏi thầm thở dài có thể huấn luyện lăng thần đến mức này chắc hẳn lăng thần chịu không ít kích động rồi. Nếu nói là mình quả thật không muốn bước bách nàng như vậy mặt lăng thần đỏ bừng ngửa người về phía sau. Lúc này không chỉ có hai người họ ở đây, Lê Tuyết Lê Đại Tiểu Thư cũng đang ôm song trưởng nhìn mình như đang xem kịch vui. Mà xung quanh còn có đám người lăng kiếm, mạnh ly ca, phùng mặt đều là một bộ dạng hít mắt xem kịch vui. Dù sao, hình dạng của lăng thiên cho dù Thái Sơn có đổ sập trước mắt cũng luôn luôn bất biến. Nhưng điệu bộ vô cùng ngạc nhiên của Lăng Thiên vào lúc này Với bọn họ mà nói có thể coi là rất hiếm thấy Công tử làm gì đó Mọi người đang nhìn kia Lăng thần tận lực ngửa người ra phía sau Gần như thành hình vòng cung Trên mặt là một phiến đỏ bừng Thân thể Lăng Thiên nằm sát trên người nàng Gần trong gang tấc Lăng thần chỉ còn cách nỗ lực ngửa ra phía sau Muốn đẩy khuôn mặt của Lăng Thiên qua một bên. Nhưng trong đầu lại không muốn như vậy. Chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Lăng Thiên phả vào mặt mình. Trong lòng không khỏi lúc túng khốn khổ vô cùng. Rốt cuộc Lăng Thiên cũng đè được sự kinh ngạc trong lòng xuống. Nhưng gần lúc này gần như đã ép Lăng Thần đến sát mặt đất. Thấy bộ dạng nửa muốn nửa như không muốn đáng yêu của Lăng Thần nhiệt hỏa trong lòng bốc lên. Đột nhiên nhanh như chớp đưa miệng đến sát mặt lăng thần, mổ xuống. Lăng thần a một tiếng thét lên kinh hãi. Không ngờ ra mặt người này dày như vậy. Trước mặt bao nhiêu người như vậy lại dám hôn môi mình. Tức thì xấu hổ, lúc túng gần như lên đến cực điểm. Nín thở một hơi, nhất thời nổi tức tàn mát. Uyệt một tiếng ngã xuống nền nhà. Ha ha, mọi người đồng loạt cười to. Ngay cả lăng kiếm quanh năm suốt tháng giữ dáng vẻ người chết cũng cười rất thoải mái Lăng thần quá mức xấu hổ, Lồm cồm bò dậy, nhõng nhẽo hứ một tiếng, liền chạy như bay ra ngoài Mọi người nhìn thấy rõ ràng Ngay cả cái tai nhỏ trong suốt như ngọc của nàng cũng trở nên đỏ mừng Lăng thiên mặt không đổi sắc đứng lên, hai tay mở rộng bộ dạng vô tội Cái này đâu thể trách ta được phải không? Ai biết một vị võ lâm cao thủ như thế lại có thể té ngã chứ? Mạnh ly ca cười đến mức lo sặc lo sủa. Khổ khụ quả nhiên là không trách được công tử. Lê Tuyết từ bên cạnh lăng thiên đi đến cười nói. Băng nhăn lấy võ nhập họ đã thành thảo. Lấy họ nhập võ cũng bắt đầu nhìn thấy đường đi. Có thời gian huyên đi thăm nàng đi. À đúng rồi. Hiện tại huyên cũng đã đạt đến tầng thứ 10 của Kinh Long. tìm một cơ hội, huyên muội và cả lăng thần muội muội trừ bỏ huyền âm thần mạch cho băng nhan đi, giữ lại trung quy là một mối họa. bằng vào ba người chúng ta liên thủ chí ít có chín thành nắm chắc. suốt ngày dựa vào đại hoàn đan dưỡng bệnh, nếu dùng quá nhiều, một khi trừ xong huyền âm thần mạch, sợ rằng kinh mạch của băng nhan lại không thể chịu nổi dược lực của đại hoàn đan đang ẩm chứa trong đó. Cho nên sớm ngày nào tốt ngày ấy. Lăng Thiên gật đầu. Trên đường trở về hắn đã dự định làm chuyện này. Nguyên bản muốn cùng với Lăng Thần trừ bỏ giúp băng nhăn. Nhưng hiện tại có thêm Lê Tuyết. Hơn nữa trên phương diện thành tựu. So với Lăng Thần. Hàn băng thần công của Lê Tuyết chỉ có hơn chứ không kém. Ba người hợp lực đương nhiên độ mạo hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thực lực của mình lại có tiến cảnh cực lớn, khả năng thành công không chỉ dừng ở mức chín thành mà thậm chí còn cao hơn nữa. Lê Tuyết chừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Hương cứ chờ đó đi, tối nay lăng thần Muội Muội sẽ tính sổ với Hương cho mà xem. Ngẩng đầu hớn ngực đi ra. Trước khi đi còn khinh miệt liếc nhìn lăng kiếm. Ánh mắt tựa như đang nhìn một bài tướng trong tay mình. Cái liếc mắt này như đổ thêm dầu vào lửa. Tinh quang trong mắt lăng kiếm nổi lên. Chiến ý đại phát. Cơ hồ sẽ phải nói lời khiêu chiến. Lăng thiên vuốt cầm cười hắc hắc. Huyên cầu còn chẳng được nữa là. Nhưng không thấy ai đáp lời, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Quay đầu nhìn thoáng qua, bên cạnh mình chỉ còn lại lăng kiếm, hai mắt phúng hỏa hơi thở phì phò. Còn hai người mạnh ly ca không biết đã bỏ trốn mất sáng từ lúc nào. A kiếm trải qua một lần sinh tử Võ công kiếm thuật của ngươi tiến bộ rất nhanh đấy Thấy Lăng Kiếm đứng trước mặt mình Vẻ mặt nghiêm túc Bộ dạng như có lời muốn nói Lăng Thiên sao có thể không biết muốn nói gì Nhưng Lăng Thiên thực sự không đành lòng để Lăng Kiếm đi chịu sự ngược đãi của Lê Tuyết Không tìm được lời nào để nói Đành phải khít lệ một câu Sau đó muốn xoay người chuồn đi công tử thỉnh cho phép ta đánh với nàng ấy một trận giọng nói của lăng kiếm vang vọng chiến ý tăng vọt lăng thiên đã chân trong chân ngoài sưởng suốt một lát mới chậm rãi vòng trở lại giờ khóc giờ cười nói à kiếm đều là người một nhà không nên tính toán như thế chứ sắc mặt lăng kiếm lạnh lùng kiên cường lửa giận sôi sục ủy khuất nói công tử có điều chưa biết khi ta thổ thương mỗi ngày yêu nữ kia đều thả hoàng liên vào trong thuốc của ta. nếu ta không uống thì sẽ bỏ thêm con run vào. phát ói. giai đoạn này ta uống đủ 19 bát hoàng liên đó công tử. ta ta ta. ta không đánh với nàng ta một trận không được. thỉnh công tử lượng thứ. nhắc đến chuyện thương tâm. lăng kiếm nghiến răng nghiến lợi. Hân xanh lộ rõ. hung thần áp sát. Không còn chút dáng dấp nào của một sát thủ mặt lạnh. Lăng thiên giật mình trong thoáng chốc không cười khổ cũng không xong. Không ngờ nha đầu lê tuyết kia làm ra chuyện tệ hại như vậy. Thảo nào hình dạng lăng kiếm khổ đại cầu thân đến thí. Trong lòng thở dài, khẩu khí rất bất đắc dĩ nói. À, kiếm à, xem ra 19 bát thuốc hoàng liên này. ngươi đã uống cạn công phu tiến bộ. Sao đầu óc lại không thấy lớn thêm chút nào nhỉ. Nàng rốt cuộc chỉ là một nữ nhân Nếu đánh thua Sẽ rất mất mặt đấy Nàng ta sẽ không quá mất mặt đâu Ta sẽ hạ thủ đúng mực Dù sao chỉ là một nữ nhân Chỉ cần công tử cho phép ta đánh với nàng một trận là được Lăng kiếm rất tin tưởng Khóe miệng lộ ra một nụ cười như vừa thực hiện được một âm mưu Hoàn toàn quên đi hắn từng thua một cách thê thảm dưới tay một nữ nhân là lăng thần Đắc ý vô ngần nói Ai thua thì phải uống 19 bát nước hoàng liên, vô luận là thắng hay bại, việc này từ nay về sau xóa bỏ." Lăng Kiếm khẩn thiết tiến lên một bước, nháy nháy mắt nói: "Công tử, ngay cả hoàng liên ta cũng đã chuẩn bị đủ cả rồi. Nàng nhất định sẽ không mất mặt, ta nói tiểu tử nhà ngươi bị một nữ nhân đánh bại, sẽ rất mất mặt kia mà. Nước hoàng liên đã chuẩn bị đủ cả, chuẩn bị để mình uống hay sao?" Lăng thiên không nói gì, nhìn lăng Kiếm bộ dạng hăng hái bừng bừng thoải mái như đại cầu đã được báo. Lăng thiên thầm rên rỉ một tiếng. Đứa bé đáng thương. Ngươi động vào yêu quái rồi. Ngươi thế này chẳng phải là điển hình cho việc tự mình đào hố tự mình nhảy xuống ư. Hơn nữa không phải nhảy vào hố, mà là ngươi nhảy thẳng từ vách núi xuống đó. Công tử cho dù thế nào ta cũng muốn đánh với nàng một trận. Lăng kiếm tiếp tục cương quyết cầu xin. Trước mặt lăng thiên từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên trong đời, lăng kiếm kiên trì như vậy. Đủ thấy lê tuyết cấp cho lăng kiếm một ký ức thảm trọng tới mức nào. Lăng thiên thở dài, hạnh tai lạc hỏa một nói, được rồi, hoàng liên. Cách này coi như là dược liệu quý hiếm, chính tinh khiết của hoang dại, vị đạo không tệ. Lăng kiếm cực kỳ hứng thú quay trở về. Lăng thiên đứng ngẩn người đến nửa ngày không lấy lại được tinh thần. Một lúc lâu mới lắc đầu. Xem ra lăng kiếm uống Hoàng Liên nhiều quá đâm nghiện. Thế gian không gì không có uống nước Hoàng Liên cũng có thể nghiện ư. Lăng thiên than thở một hơi trầm rãi đi trong viện tử của biệt viện. Cái viện tử này nối liền với cửa mặt thất trong sơn động, Như một vị vua tồn tại đơn độc. Cũng là nơi mà sau khi lăng kiếm trở về lập tức lệnh cho người thiết kế ra Xung quanh không có một bóng người Người có tư cách tiến vào nơi này Tất cả đều là nhân vật cao cấp nhất của lăng phủ biệt viện Đương nhiên sẽ tiết lộ cơ mật Nếu dự định hơn một tháng tới không xuất hiện như vậy Dù thế nào lăng kiếm cũng cần một chỗ để ẩm thân Vừa bước vào viện tử Lăng thiên nhất thời có một loại cảm giác như đang ngồi tù Mà Lê Tuyết, Ngọc Băng Nhăn, bây giờ thêm một tiêu nhạn Tuyết, đều giống nhau ở trong mật thất dưới sơn động Bình thường cũng không thấy người đâu. Còn Lăng Thiên, Lăng Kiếm đều tỏa chấn ở bên ngoài, là những nhân vật thực quyền của Lăng Phủ Biệt Viện. Đối với Biệt Viện mà nói, xem như là đối ngoại, không ngờ chỉ một hồi lại có quá nhiều chuyện đè lên đầu kế hoạch tiêu sao hai ngày của Lăng Thiên triệt để chết hiểu. Chuyện của Thủy Thiên Nhu, chuyện của Thủy Gia, chuyện của Ngọc Băng Nhăn, còn cả chuyện của Lăng Kiếm nhất định phải quyết chiến với Lê Tuyết. Phương Bắc, Ngọc Mãn Lâu đã chỉnh đốn quân mã đại lực quét Nam dẹp Bắc. Lăng Thiên nếu muốn trước Bình Định Đông Nam chia nửa Giang Sơn sau huy quân lên Bắc thì phải tiến hành An Nội trước. Chỉ có An Nội sau này mới có thể không lo lắng về các vùng bên ngoài. Đông Nam tràn ngập không khí chiến tranh, chống trận mơ hồ, hết sức căng thẳng. Thời gian an bình liệu còn vài nơ, gơm, à, y lơ, ạp, nơ, gơm. Thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Đau đầu nhất chính là buổi tối hôm nay còn phải quay về Lăng Phủ một lần. Có trời mới biết ra ra nai nai cùng lão mụ muốn giày vò mình thế nào. Đoạn thời gian này đã làm cho bọn họ gánh chịu quá nhiều tâm sự Lăng Thiên cũng không dám hy vọng cao xa có thể dễ dàng qua ải Chẳng lẽ phải giả bộ bản thân bị trong thương hay sao Lăng Thiên đã bắt đầu nghĩ đến những chủ ý lệch lạc Về phần lăng phủ biệt viện bên này trái lại rất dễ giải quyết Lăng Thiên đã đem những việc mình cần làm ngay tùy theo nặng nhẹ nhất nhất liệt ra một cách trình tự Đầu tiên phải giải quyết vấn đề của Thủy Thiên Nhu và vấn đề của Thủy Gia bằng tiếp tục trấn an bọn họ. Thứ hai còn lại là an bài quyết đấu giữa lăng kiếm và lê tuyết một chút. Thứ ba chính là trừ bỏ huyền âm thần mạch cho ngọc băng nhan. Một, hạnh tai lạc hỏa. Cười trên nỗi đau khổ của người khác, thấy kẻ khác gặp nạn mà vui vẻ.